Quý vô ngân nhưng thật ra không sao cả, cũng không quan tâm cái này. Hắn ở nhà, hảo hảo học tập, trở về sau lại đi nhìn xem. Nàng chỉ cần xác nhận Long Công sẽ không có chuyện gì, liền không nóng nảy. Nếu Long Công tộc nhân phải hảo hảo dạy hắn, tạm thời khiến cho hắn lưu tại Thiên Hổ nhất tộc địa bàn cũng hảo. Vừa lúc cũng tỉnh đi, nàng nguyên bản liền tính toán đem Long Công mang về Thanh Khâu tính toán. Long Công còn ở trưởng thành kỳ, cũng không thể luôn là đi theo nàng. Hồ ly vẫn là phải có hồ ly trưởng bối tới dạy dỗ. Mỗi cái chủng tộc, có độc đáo một ít bản lĩnh, nàng là giáo không được. Kêu lông công không trở lại làm sao bây giờ? Thực nguyện tiếp tục hỏi. Quý thiên tâm nhàn nhạt nói, nếu là hắn nguyện ý lưu tại thanh khâu, kêu liền lưu lại. Ta nói rồi, ta bên người, chưa bao giờ cường vẫn giữ lại làm người nào, cũng sẽ không, đuổi đi bất luận kẻ nào. Nghe được lời này, Quý vô ngân không biết vì cái gì trong mắt đống nhiên xoay một chút. Hắn cũng không nói chuyện, nhưng lại giống như đấy mắt ẩn hạ một tia cái gì. Thực nguyệt vừa đi, đôi tay một bên gối lên sau đầu, kia thật là có điểm đáng tiếc đâu. Lông công tiểu tử này tuy rằng nói chuyện không dễ nghe, nhưng ta đều thói quen. Khó được vốn dĩ bị trở thành đồ ăn ra hỏa, hiện tại cũng không quá muốn ăn đâu. Rốt cuộc ở bên nhau đã lâu như vậy, thực nguyệt đã sớm đem lông công trở thành người một nhà. Hắn còn chỉ điểm Long công như thế nào tu luyện đâu. Nếu là hắn tưởng, liền sẽ trở về. Quý thiên tâm thanh âm nghe tới, tựa hồ cũng không quá để ý, bất quá tử tâm thôi. Hốn hồ, lông công hiện giờ lưu tại thanh khâu, cũng có chỗ lợi. Nàng nhẹ giọng nói. Thực nguyện biết, chủ nhân không phải không thèm để ý lông công. Nhưng loại này để ý, chỉ là xuất phát từ đối người một nhà để ý. Mặc dù lông công không trở lại, chủ nhân cũng sẽ không trách hắn. Rốt cuộc, chủ nhân bản thân liền không có đem Lông Công trở thành chính mình nô lệ a. Chương 905 bị đổ sát. Hắc hắc, kia nếu là về sau chúng ta đi thanh khâu vãn, chẳng phải là có thể cho Lông Công cho chúng ta mở cửa sau. Thực nguyệt Mỹ tư tư tưởng. Hắn còn chưa từng đi qua thanh khâu đâu. Tưởng tượng đến đầy khắp núi đồi hồ ly hắn nước miếng đều phải chảy ra. Có ta ở đây, phi đi vào liền có thể. Quý thiên tâm nói. Thực Nguyệt ánh mắt sáng lên, cũng là, có chủ nhân ở còn dùng đi cái gì cửa sau. Cũng không biết nơi đó hổ ly có thể hay không tùy tiện an. Nửa câu sau hắn nhỏ giọng chính mình nói thầm. Quý vô ngân chừng hắn một cái, cười nhạo một tiếng, lắc lắc trong tay cây quạt. Ba người liền như vậy một đường xuyên qua thượng thần giới số tỏa thành trì. Mà hơn 300 năm qua đi, thượng thần giới tự nhiên biến hóa bộ dáng, chỉ là đối với quý thiên tâm tới nói. Tự nhiên sẽ không có sở phát hiện. Chủ nhân làm sao vậy? Thực nguyệt thấy quý thiên tâm đống nhiên dừng lại, nghi hoặc dò hỏi. Người tu chân. Quý thiên tâm ánh mắt nổi lên lạnh băng, nhìn phía trước. Cùng lúc đó đại địa cũng vang lên chấn động. Rất nhiều người. Quý vô ngân nhiều như mày, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên. Thực nguyệt lúc này mới giật giật cái mũi, đôi mắt nháy mắt trở nên sáng ngời, là bữa tiệc lớn. Đại thế kỷ, một cái. Hóa kiếp kỳ, mười lăm cái, thần hồn kỳ năm mươi cái, linh hải kỳ, một trăm. Quý thiên tâm trầm gì gì niệm ra đối phương nhân số cùng tu vi. Mà cái này con số cùng tu vi lại làm thực nguyệt cùng quý vô ngân hai người sắc mặt đều thay đổi một chút. Cái gì? Như thế nào nhiều như vậy cao thủ? Thực nguyệt kinh ngạc. Tụ tập nhiều như vậy cường giả, bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Quý vô ngân trầm giọng nói. Hơn nữa tựa hồ đối phương chính là hướng về phía chúng ta nơi này tới. Quý thiên tâm dung sắc bình tĩnh nhìn này phía trước, những cái đó điểm đen đã càng ngày càng gần. Nàng thậm chí từ bọn họ trên người cảm giác được nàng đã từng một ít vật phẩm sở tàn lưu hơi thở. Cặp kia con người bình tĩnh trong ánh mắt như là vô số băng trụy như vạn mũi tên phóng tới, lạnh băng làm cho người ta sợ hãi. Nàng phấn môi khẽ mở, lạnh lùng phun ra hai chữ, an trộm. Ở ba người khi nói chuyện, An vô số đạo thân ảnh nháy mắt đưa bọn họ vây quanh ở trong đó. Bọn họ lập với không chung, tư thượng quan sát nhìn bọn hắn chằm chằm. Sát ý như là một chương rầm rạc võng, đưa bọn họ bao chùm ở trong đó. Ngay cả chung quanh lá cây ở không trung tung bay tốc độ đều phản phất động nhiên thả chậm mấy chục lần, liền không khí đều bị này cổ sát ý đình trệ. Nếu là người thường, chỉ sợ chỉ là này sát ý liền cũng đủ làm cho bọn họ thân thể bạo liệt mà chết. Tin tức quả nhiên không giả, bọn họ quả nhiên là từ trúc dung sơn bên kia lại đây. Trong đó một cái hóa kiếp kỳ cường giả thấp giọng nói: "Không nghĩ tới nữ nhân này thật sự còn sống. Kia liền chỉ có thể thừa dịp hiện tại trước đem nữ nhân này trừ bỏ, nàng đoàn tụ nguyên hồn, tan đi một thân tu vi, mới một lần nữa tu luyện mười mấy năm, đúng là trừ bỏ cái này mối họa rất tốt thời cơ." Vài người thấp giọng nói chuyện với nhau mang theo vô cùng sát khí. Tuy rằng thanh âm tiểu Nhưng đối với ở đây người tới nói, mỗi người đều có thể nghe được đến. Mỗi người nhìn về phía quý thiên tâm trong mắt đều là tuyệt đối sắp phạt. Bởi vì bọn họ biết, tuyệt đối không thể làm nữ nhân này biến cường. Cần thiết muốn đem nàng bóp chết ở trưởng thành lên phía trước. Bọn họ rất rõ ràng, dựa theo nữ nhân này tính tình. Một khi biết lúc trước nàng động phủ đồ vật bị bọn họ này đó môn phái cấp cấp sạch không còn, nhất định sẽ giết bọn họ. Ngắn ngủn mười mấy năm một lần nữa tu luyện. Nàng liền có thể phi thăng đến Thượng Thần Giới, hiện giờ chỉ sợ Tu Vi cũng chỉ là ở Linh Hải Kỳ. Cho nên bọn họ nhất định phải ở nàng Tu Vi còn chưa đạt tới từ trước đỉnh Chi Gian đem nàng hoàn toàn chu sát. Chương 906 đưa tới cửa tới. Bởi vì quý thiên tâm Tu Vi là nhìn không ra tới, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể bằng dựa suy đoán. Rốt cuộc, không đến 20 năm thời gian tu luyện, liền đạt tới đỉnh thời kỳ, này căn bản chính là không có khả năng sự tình. Cương đại sát ý cùng người tu chân cường giả huy áp đem này toàn bộ lĩnh vực đều vòng thành một mảnh phẳng phất tùy thời đều phải tạc vỡ ra tới. Mà đối với quý thiên tâm bên người hai cái nam nhân, bọn họ tự nhiên cũng không có đặt ở trong mắt. Quý vô ngân cùng thực nguyệt không phải nhân loại, bọn họ tự nhiên phát hiện không đến thực lực của bọn họ. Hơn nữa hiện giờ quý vô ngân cùng thực nguyệt đều thực lực tăng nhiều, mặc dù là hóa thành hình người bọn họ cũng căn bản nhìn không ra tới bọn họ bản thể. Chỉ tưởng quý thiên tâm bên người giống như từ trước quý tam lôi người như vậy thôi. Quý thiên tâm rất cường đại, nhưng là bên người nàng người lại thường thường đều là bình thường hạng người, chỉ là bị nàng sở che chở. Dù vậy, nhưng lại bình thường một người, ở bên người nàng, đều sẽ bị nàng dạy dỗ vô cùng cường đại. Tuy tuy tiện tiện một cái đầu bếp, đều có thể chấn động tứ phương. Chẳng qua năm đó cái kia quý tam lôi còn không có trưởng thành lên thôi. Hơn nữa theo bọn họ biết, Tiêu lăng tiêu tông tông chủ đã từng nhưng cũng là quý thiên tâm bên người người. Màu trắng mũ tràng hạ phấn môi nhẹ nhàng dương một chút, lại lạnh như xương lạnh. Muốn giết ta. Không nhanh không chậm ba chữ lại làm ở đây mọi người tâm đều một chút nhắc tới cổ họng. Nàng lạnh lùng nói, không biết sống chết. Thực nguyệt cùng quý vô ngân nhìn nhau liếc mắt một cái, luôn luôn lẫn nhau nhìn không thuận mắt hai người lúc này thế nhưng trong mắt đều có giống nhau ăn ý. Đó chính là, ăn luôn bọn họ. Người tu chân đối bọn họ tới nói đều là đại bổ. Đặc biệt là đối thao thiết tới nói, ăn đủ vật càng nhiều, càng cương đại, nó liền sẽ hấp thu đến đối phương sở hữu tu vi cùng năng lực. Đây cũng là vì cái gì nó không phải chiến đấu chủng loại thú, lại vẫn như cũ có thể trở thành vương cấp hung thú nguyên nhân. Mặc dù nó không phải chiến đấu loại hình hung thú lại vẫn như cũ có được vô cùng cường han thực lực. Nguyên bản đứng ở quý thiên tâm bên người mà hai người bỗng nhiên biến thành hai đầu bảng nhiên hung thú. Hai đầu cự thú nháy mắt liền chiếm cứ cái này địa phương thật lớn bộ phận diện tích. Sở hưu tiến đến người tu chân đều bị cái ở hai đầu hung thú bóng mà dưới. Giống. Đến từ viên cổ bảng nhiên cự thú gạo giống rung trời động mà. Toàn bộ đại địa đều đang rung động. Mà nguyên bản đứng ở không chung không ít người tu chân đều bị loại này lạnh thấu xương trận gió chấn rơi xuống mặt đất là thượng cổ hung thú, là thao thiết, cùng kỳ. Một nhận ra này hai đầu hung thú, bọn họ liền bắt đầu trở nên hoảng loạn, trên mặt cũng tràn đầy hoảng sợ. Có người thậm chí lùi về phía sau vài bước. Quý Thiên Tâm chậm rãi đi phía trước mại một bước, một chữ một chữ không nhanh không chậm nói, "Nguyên bản, ta còn tính toán từng bước từng bước đi tìm các ngươi, nhưng nếu các ngươi chính mình chủ động đưa lên nhóm tới, vừa lúc tỉnh một phen công phu." Nàng lời nói làm này đó nguyên bản còn tính sẵn trong lòng lời thề son sắt muốn giết nàng cường giả nhóm, theo bản năng sau này lui một bước, chẳng sợ nàng bộ dáng nhìn qua không có một chút lực sát thương, lại vẫn như cũ làm cho bọn họ tâm đều khẩn trưng lên. Nàng lời nói rơi xuống hạ, một cổ bức người vô hình cường đại lực lượng nháy mắt chiều bốn phía quét ngang đi ra ngoài. Phạm vi vài dặm tất cả đều bao phủ ở nàng lĩnh vực bên trong. Nàng gần là đứng ở nơi đó, cái gì đều không làm. Lại vẫn như cũ có thể có thể tạo thành một loại huy áp núi sông chi thế. Sao có thể? Nàng! Nàng hiện giờ rốt cuộc là cái gì tu vi? Tin tức không phải nói nàng mới phi thăng đi lên sao. Kia không phải hẳn là linh hải kỳ sao. Mỗi người trong lòng đều tràn ngập nghi vẫn cùng sợ hãi. Mà trừ cái này ra, quý thiên tâm bên người kia hai đầu cự thú đồng dạng cho bọn họ vô cùng sợ hãi. Nhưng lúc này lại không phải do bọn họ do dự. Chương 907 toàn cơ dù uy lực, mà kia duy nhất một người đại thế kỷ cường giả nghiệm nhiên là bọn họ bên trong lúc này đầy dẫn đầu người. Hắn trầm giọng nói, có Lao Phu ở, sợ cái gì? Đại thế kỷ, đã đủ để khai sơn lập phái, ở toàn bộ thượng thần giới chiếm được một vị trí nhỏ. Như vậy cường giả thông thường đều là không lộ mặt, có thể thấy được bọn họ biết quý thiên tâm trở về tin tức có bao nhiêu khủng hoảng. Trực tiếp phái thượng này đó cao thủ hiếm thấy muốn đem nàng nhất cử chu sát. Hắn vừa nói lời nói lập tức chân an hạ mọi người khủng hoảng. Trong tay hắn ngưng tụ khởi một đạo chân khí, dẫn đầu hướng quý thiên tâm đánh ra một trường. Người cũng hóa thành một đạo tàn ảnh bay lại đây. Muốn tiên hạ thủ vi cường. Chỉ nghe thấy phúc ở mũ tràng dưới đầu hơi hơi nâng vài phần, kia ánh mắt cũng đã là nhìn về phía người chết bình tĩnh cùng lạnh băng. Ngu nốc! Mà lúc này... Thực nguyệt cùng quý vô ngân rít gạo một tiếng cũng khoảnh khắc chi gian vọt vào đám người. Đem nguyên bản bọn họ trận thế nháy mắt quấy rầy. Hai chỉ khổng lồ hung thú sức chiến đấu kinh người. Vốn chính là tàn nhẫn đến cực điểm hồng hoang hung thú, vào lúc này hoàn toàn bày ra ra bọn họ hung tàn đáng sợ. Chỉ là nhìn đến chúng nó kia thích giết chóc hung ác bộ dáng đều làm người cảm thấy sợ hãi. Lung tung căn xé, đau thương bất nhập thân thể, tràn ngập huyết tinh nơi sân, đối tàn chi đoạn tí căn ướt. Làm cho bọn họ thậm chí có đều tạm thời mất đi chiến đấu ý thức. Mà đương đại thế kỷ cường giả kia một trường rơi xuống là lúc, quý thiên tâm thân ảnh cũng đã biến mất ở tại chỗ. Mạnh mẽ lực lượng trực tiếp trên mặt đất tạp ra một cái cự hố. Hắn lập tức xoay người, lại căn bản không có nhìn thấy quý thiên tâm. Trong lòng cả kinh, chỉ thấy một phen rủ rủ mặt nên diện chiều hắn bay lại đây. Ở gần đến hắn trước người nháy mắt kia rủ thượng đống chốc bắn ra ra vô số phiếm hàn mang lưới dao sắc bén. Hắn lập tức phi thân lùi lại sau này né tránh, nhưng kia rủ lại ở nháy mắt là nổ tung thành vô số lưới dao thẳng buộc hắn mà đi. Quý thiên tâm khoanh tay đứng ở nơi xa lẳng lặng nhìn, nàng chỉ là muốn cho toàn cơ chữa trị lúc sau, khai mài bén, gặp một lần huyết. Với lúc thử xem chữa trị lúc sau toàn cơ uy lực, người nọ không ngừng tránh né toàn cơ dù công kích. Nhưng toàn cơ dù lại phản phất có ý thức giống nhau không ngừng biến hóa thành đủ loại vũ khí cùng hình thái, cùng hắn chiến đấu ở cùng nhau. Toàn cơ dù là quý thiên tâm phát bảo, quý thiên tâm cũng không cần nắm ở trong tay đồng dạng có thể thao tác nó. Mặc dù là nàng không cần ý niệm thao tác, toàn cơ vẫn như cũ có thể chính mình tác chiến. Đây là toàn cơ dù huyền bí. Toàn cơ dù là nàng kết hợp kỳ môn độn giáp chi thuật sở chế tạo, thay đổi thất thường, đủ để biến hóa ra hơn một ngàn loại hình thái. Mặc dù không phải chính mình tự mình sử dụng, nó chính mình vẫn như cũ có thể đơn binh tắc chiến phát huy ra bản thân lực lượng. Toàn cơ dù đi theo nàng đã lâu, sớm đã sinh ra khí linh, vốn là nhận chủ. Cho nên hoàn toàn trạng thái hạ toàn cơ dù, trừ bỏ nàng chính mình, không ai có thể đủ khống chế. Mặc dù là hỏng trạng thái hạ toàn cơ, chỉ cần nàng ở, liền không có người có thể từ nàng trong tay cướp đi. Nàng ở tán cây phía trên khoanh chân ngồi xuống. Rất là thảnh thơi nhìn toàn cơ rủ không ngừng biến hóa hình thái cùng người kia chiến đấu. Mà nam nhân kia cũng là đại kinh thất sắc, cũng nhận ra này đem rủ. Đây là 3.000 giới thần binh bảng xếp hạng đệ nhất, chưa bao giờ có pháp khí siêu việt toàn cơ rủ. Mấy vạn năm qua, thẳng đến quý thiên tâm vẫn diệt, toàn cơ rủ không biết tung tích, mới rớt xuống thần binh bảng. Thay thế, là thần điện nguyên đế hỏi thiên thần kiếm. Nhưng không nghĩ tới, mới ngắn ngủn hơn 300 năm thời gian. Toàn cơ dù không ngờ lại lại lần nữa xuất thế. Quý thiên tâm thực nhàn nhã, liền nhìn toàn cơ dù hình thái biến hóa, so với cái kia đại thế kỳ cường giả, nàng càng để ý chính mình toàn cơ hiện giờ trạng thái như thế nào. Mà cái kia đại thế kỳ đủ để quét ngang toàn bộ 3.000 giới cường giả, lúc này thế nhưng chỉ là bị một kiện binh khí bức cho kế tiếp lui về phía sau. chương 908 đấu tranh nội bộ, hắn lại là giận lại kinh hãi. Nhưng ở toàn cơ không ngừng công kích hạ, hắn căn bản vô pháp rời tay lại đi công kích quý thiên tâm. Hắn thậm chí không thể tưởng tượng, hắn một cái đường đường đại thế kỳ cường giả, thế nhưng liền quý thiên tâm góc áo đều sợ không tới. Mà lúc này, trong miệng phun ra lôi hỏa kia chớp thực nguyệt đống nhiên nhớ tới cái gì, móng bước móc ra mấy viên thứ gì, bay thẳng đến những người đó tạp qua đi. Và anh Một trận lại một trận tiếng nổ mạnh chấn này khắp lĩnh vực đều đang run rẩy Mà những cái đó cấp thấp người tu chân, trên người một ít bộ vị thậm chí trực tiếp bị kia đổ vật nổ thành toai khối. Hảo cường đại vi lực. Mà có chút thân thể dập nát cấp thấp người tu chân thậm chí trực tiếp tuân ra nguyên thần. Ở những cái đó nguyên thần khắp nơi phi tán thời điểm, thực nguyệt cùng cùng kỳ rất có an ý bắt đầu khắp nơi vồ mồi, một ngụm liền đem những cái đó nguyên thần nuốt đi vào. Không buông tha bất luận cái gì một bay ra tới nguyên thần. Hai đầu hung thú tràn đầy hưng phấn. Hung tàn bản tính lộ rõ, làm những cái đó cao dai người tu chân đều bắt đầu sợ hãi sau này lui. Đây là thứ gì? cung kỳ tò mò hỏi. Chủ nhân cho ta chơi, hắc hắc hắc, không biết, dù sao rất lợi hại. Thực nguyệt lại móc ra mấy cái, chuẩn bị tiếp tục hướng quăng ra ngoài. Dùng thứ này phương tiện lại dùng ít sức, khó trách chủ nhân không có việc gì liền sẽ làm mấy cái. Hắn cảm thấy hảo chơi cũng từ chủ nhân nơi đó cầm một ít lại đây. Cung kỳ nhìn Thực Nguyệt quăng ra ngoài một cái hoanh tạc một tiếng, sau đó một đống người bị nổ bay, chơi tâm nổi lên. Cho ta hai cái, ta cũng chơi chơi. Hắn móc ra móng đuốt liền muốn lấy hai cái. Không cho. Ta liền như vậy mấy cái. Thực Nguyệt bảo vệ. Tên mập chết thiệt nhỏ mọn như vậy, cho ta hai cái, ta cũng chơi chơi. Cung kỳ tiếp tục đoạn. Cút ngay ngươi cái không biết xấu hổ, kia mới là tên mập chết thiệt. Thực nguyệt một móng nuốt cho hắn hô qua đi. Cung kỳ giống giận, cho ta hai cái chơi chơi làm sao vậy, ngươi còn đánh lao tử. Thực nguyệt gào giống một tiếng, một trận tanh hôi trận gió đem cùng kỳ giống khai, giống lớn tiếng như vậy ngươi cho rằng buồn đại gia ta sợ ngươi sao. Liền không cho ngươi. Cùng kỳ một cái nhảy lên phát tới đoạt lên, ngươi có cho hay không? Không cho. Thực nguyệt một móng nuốt phách về phía cùng kỳ. Hai chỉ hung thú liền vì cướp đoạt hỉ rổ bom ở trước mắt bao người đánh lên. Hai chỉ khổng lồ hung thú đánh nhau lực phá hoại cùng lan đến phạm vi có thể so chúng nó cùng người đánh cường quá nhiều. Ở mọi người còn thất thần không phản ứng lại đây đồng thời, bọn họ đều sôi nổi sau này tránh lui thật dài một khoảng cách, tưởng thoát ly khai hai chỉ hung thú đánh nhau chiến trường. Đồng nhiên đều có điểm không biết làm sao. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên đánh nhau đánh đánh đối phương đấu tranh nội bộ. Bọn họ muốn tiến lên đánh cũng không phải, không đánh cũng không phải. Quý thiên tâm cũng nhìn lại đây, nhìn đến trên mặt đất lăn lộn phát cắn cùng hai điều cho giữ dường như hai tên gia hỏa, tần hạ mi. Như thế nào đánh nhau rồi? Tuy rằng nghĩ hoặc, bất quá nàng cũng không quản, Cũng cùng những người khác giống nhau nhìn chúng nó đánh một hồi lâu. Vì thế nguyên bản thập phần huyết tinh chiến đấu trường hợp, đột nhiên cắm vào một đoạn thập phần quỷ dị hình ảnh. Duy nhất một người đại thế kỷ cường giả đang ở cùng một phen dù chiến đấu, lại còn có bị kia đem dù bức cho không ngừng trốn tránh căn bản vô pháp thoát thân. Trên mặt đất chiến đấu cũng biến thành hơn 100 cường giả vây xem hai đầu hung thú đánh lộn. Những người đó lại tưởng tiến lên, lại sợ hãi hai đầu cự thú đánh lộn sẽ uy hiếp đến chính mình, cũng không dám lại đối này hai đầu hung thú ra tay. Sợ chọc giận chúng nó, ngược lại đem cựu hận kéo lại đây, cùng với cùng chúng nó chiến đấu. Chi bằng xem chính bọn họ đấu tranh nội bộ đánh cái người chết ta sống. Hiện tại này đó môn phái người tu chân đều ôm một loại may mắn tâm thái. chương 909 Tố Khanh tìm được chủ tử. Tố Khanh bỗng nhiên ngẩng đầu, hình như là thực nguyệt thanh âm. Nàng nhìn về phía phía trước núi rừng. Mới vừa rồi truyền đến hai tiếng thu giống làm này phụ cận đều chấn động một chút. Bọn họ còn tưởng rằng là ma thu xuất thế, nhưng Tố Khanh lại một chút nghe ra thực nguyệt thanh âm. Thực nguyệt trừ bỏ khi còn nhỏ tiếng kêu nại thanh mại khí, nhưng chỉ cần biến thành thú thể thời điểm, thú giống thanh âm đều là giống nhau. Tục tăng, thả xuyên thấu lực cực cường. Chỉ là nghe thanh âm kia đều sẽ làm người sợ tới mức run lên. Bọn họ gần nhất một tháng liền ở gần đây giàn xếp xuống dưới, hôm nay đang cùng hứa phàm ra tới chuẩn bị ở chung quanh tuần tra nhìn xem, không nghĩ tới mới vừa đi đến nơi đây đã nghe tới rồi một trận nồng đậm huyết tinh khí. Phạm vi chăm dặm trong vòng đều bị một loại cường đại hơi thở bao chùm. Nguyên bản bọn họ là tính toán rời đi, nhưng Tố Khanh lại cảm ứng được quý thiên tâm thần thức, lúc này mới mang theo người đi đến. Thực Nguyệt Hứa Phạm có điểm ấn tượng, là tông chủ bên người kia chỉ tiểu cầu sao. Tố Khanh nhấp hạ miệng Nhớ tới nàng trước kia cũng luôn cho rằng Thực Nguyệt là cầu tới. Sau lại mới biết được nguyên lai Thực Nguyệt cũng không phải cầu, mà là một đầu lợi hại đến không được hung thú. Thực nguyệt không phải cẩu, Tố khanh giải thích, so cẩu nhưng lợi hại nhiều. Hứa phàm, kia rốt cuộc là cái gì? Nhưng nếu thực nguyệt ở chỗ này, tông chủ khẳng định cũng ở. Tố khanh thần sắc kích động, hơn nữa khả năng phía trước có đánh nhau. Có lẽ chủ tử cùng người đánh nhau rồi, thiên môn đệ tử nghe lệnh. Tuy thời chuẩn bị chiến đấu, mọi người lập tức ứng tiếng nói là Quý thiên tâm nhìn cùng kỳ cùng thực nguyệt đánh nhau đánh một hồi lâu. Mới biết được bọn họ ở đánh cái gì. Nguyên lai là ở đoạt nàng cấp thực nguyệt chơi kia mấy cái hì rổ tiểu bom. Thượng cổ hung thu sống được lâu, tính cách kỳ thật cũng cùng tiểu hài tử vô dị, cũng thường xuyên đánh nhau đánh vỡ đầu chảy máu. Tại thượng cổ thời kỳ càng là vì đoạt địa bàn mỗi ngày đánh lộn. Cho nên quý thiên tâm đối với bọn họ đánh nhau đảo cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Chính là không nghĩ tới, thế nhưng là bởi vì đoạt nàng làm kia mấy cái hì rổ tiểu bom đánh lên tới. Mà lúc này, đông nhiên có một người nhảy dựng lên, cầm kiếm muốn nhân cơ hội chém giết lúc này chính bóp chặt thực nguyệt cổ cùng kỳ. Người nọ tu vi cực cao, kiếm cũng là khó gặp địa cấp phát khí. Thực nguyệt nổi giận, mù nội nó, bùn đại ra đánh nhau ngươi tới xem náo nhiệt gì. Ăn trước ngươi. Nó móng vướt hì rổ bom lập tức ném đi ra ngoài. Cùng kỳ cũng ở nháy mắt quay đầu lại chiều người nọ nhào tới. Hai đầu nguyên bản đánh vào cùng nhau hung thú chớp mắt công phu nhất trí đối ngoại. Vâng! Lại là một trận nổ vang, kia một loạt người tất cả đều bị nổ bay đi ra ngoài. Ngay sau đó, ở hai đầu hung thú nhào vào đi lúc sau, lại vang lên một trận kêu thảm thiết, A A A! Quý thiên tâm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cùng toàn cơ đánh vào cùng nhau người nọ. Thực nguyệt! Chủ tử! Thú khanh vui sướng lại kích động thanh âm vang lên. Tông chủ! Lại truyền đến một trận hết đợt này đến đợt khác các nam nhân thanh âm. Quý thiên tâm nhìn về phía thanh em nơi phát ra phương hướng, đương nhìn đến tố khanh xuất lĩnh thiên môn mọi người mà đến thời điểm, khỏe miệng cũng vắn lên. Nàng phi thân tử tán cây thượng nhẹ rừng ở tố khanh bọn họ trước mặt. Vừa thấy đến quý thiên tâm, tố khanh vốn là hàm chứa nước mắt một chút liền bừng lên, chủ tử. Trước mắt chủ tử trưởng thành, là thật sự trưởng thành. So trước kia cao, cũng so trước kia càng đẹp mắt. Xuyên vẫn là nàng thân thủ làm xiêm mỹ gì đâu. Nàng kích động đang muốn muốn nhào vào quý thiên tâm trong lòng ngực nhưng quý thiên tâm phía sau, lại có một đạo sát ý thẳng bước mà đến. Chương 910 làm thịt này đàn vương bắt đạn. Chủ tử. Tố khanh kinh hãi. Quý thiên tâm không núp đích, cũng không có quay đầu lại. Mà liên ở kia một trưởng cuốn cuồng phong sắp rơi xuống quý thiên tâm trên người thời điểm. Quý thiên tâm bỗng nhiên giơ tay, toàn cơ rủ trước mắt liền xuất hiện ở tay nàng thượng. Nàng xem cũng không xem một dù hướng phía sau huy đi ra ngoài, giống như là một cái thiết chú y giống nhau, nháy mắt đem phía sau bay tới người tạp bay đi ra ngoài. Kia đại thế kỷ cường giả thế nhưng liền như vậy bị một chút cấp tạp bay. Thậm chí liền năng lực phản kháng đều không có. Hắn ở bay ra đi trong nháy mắt kia, hắn cơ hồ muốn cho rằng chính mình đột nhiên tu vi tan đi chỉ là một người bình thường, nếu không sao có thể như vậy dễ như trở bàn tay bị tạp phi. Nhưng hắn tu vi còn ở a Vẫn như cũng còn rất cường đại Nhưng hắn đầu óc căn bản không kịp suy nghĩ kia một đấm dưới sở sinh ra cường đại lực lượng Làm hắn đầu đều có chút hôn mê Bên hai tiếng gió hô hô thổi qua Thân thể hắn cũng sau này tạm chặt đức vô số che trời cự mục Bay ngược rất dài một khoảng cách lúc sau mới ngã ở trên mặt đất Thậm chí đầu đều còn hôn hôn trầm trầm một chốc còn không có tỉnh táo lại Đầu thượng rõ ràng có thể thấy được một cái bị cứng rắn vật tạp phá miệng vết thương còn lại người tu chân nhóm sợ ngây người. Này rốt cuộc là có bao nhiêu cường đại mới có thể tùy tùy tiện tiện một phách, liền đem một cái đại thế kỷ người tu chân chụp phi A. Đây chính là đại thế kỷ A. Tuy rằng vị tiền bối này vừa mới tiến dai đại thế kỷ không lâu, nhưng ở toàn bộ 3.000 giới cũng coi như là có thể đi ngang tiền bối đại năng, như thế nào hiện tại như vậy bất kham một kích. Mới vừa rồi kêu một trưởng uy lực bọn họ đều cảm giác được, Kia trương phong chính là là liền một ngọn núi đều có thể đủ trực tiếp bị phá hủy a, Còn không gần người, đã bị quý thiên tâm một dù cấp tài bay. Quả thức khó có thể tin. Đừng nói bọn họ, kia đại thế kỷ cường giả bản nhân hiện tại đều còn không có phản ứng lại đây. phảng phất cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Quý thiên tâm lúc này mới chậm rãi xoay người, trong tay toàn cơ cũng đông nhiên biến hóa thành cùng nhau trường thường, để ở trong tay. Kia đại thế kỷ cường giả bỏ dậy lúc sau gắt gao nhìn chằm chằm quý thiên tâm, lại là đối với những cái đó tu chân quát, các ngươi còn thất thần làm cái gì, trước giết nữ nhân này? người tu chân nhóm trong mắt hung ác, lập tức vòng khai hai đầu hung thú, tất cả đều chiều quý thiên tâm nào tới. tố khanh vốn dĩ tưởng hảo hảo cùng chủ tử ôn chuyện, nàng còn muốn ôm ôm chủ tử đâu, ai biết thế nhưng bị người này cấp quét hưng, còn có này đó muốn tìm chủ tử phiền thói người, đều đáng giận. tố khanh nổi giận, cất cao giọng nói. Thiên môn đệ tử nghe lệnh, tông chủ gặp nạn. Trước làm thịt đàn vương bắt đàn. Hứa phạm đám người vốn dĩ nhìn thấy tông chủ cũng có thật nhiều thật nhiều lời nói tưởng nói, nhưng hiện tại lại cố tình bị này đó vương bắt đảng cấp chỗ lẫn. Lập tức liền phụ họa tố khanh nói, cao giọng hô, trước làm thịt này đàn vương bắt đàn. Thiên môn đệ tử tức khắc như là bị thả ra lồng giam ra thú, nộ mục đỏ bừng, tất cả đều ngao ngao kêu vọt đi lên. Quý thiên tâm còn sửng sốt một chút. Nàng thiên môn. Hiện tại như thế nào cảm, trở nên cùng trước kia không giống nhau. Càng ngày càng thú hóa là chuyện như thế nào. Còn có, tố khanh giống như cũng Trở nên càng tháo. Chẳng lẽ là cùng một đám nam nhân hôn lâu rồi sao? Quý thiên tâm chấp một chút đôi mắt, nhìn thoáng qua vọt vào đám người bắt đầu chém giết tố khanh cùng thiên môn người trong. Cũng có chút kinh ngạc. Giống như so nàng nguyên lai dự đoán càng cường một ít đâu. Thiên môn sức chiến đấu rất mạnh, hơn nữa là cái loại này có thể liếc mắt một cái nhìn qua liền đằng đằng sát khí cường. Chỉ là cổ khí thế kia khiến cho người trốn bước. Thực nguyệt cùng cùng kỳ mà cũng nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó tiêm máu gà giống nhau cũng đi theo ngao ngao giống lên hai tiếng vọt vào đám người. Quý thiên tâm xoay người. Quả nhiên chính mình, mới là an tĩnh tiên nữ. Nàng ngước mắt nhìn về phía trước mắt người, trong mắt là xem phản phất đang xem một cái người chết bình tĩnh. Chương 911 nháy mắt hạ gục. Kia đại thế kỷ cường giả gắt gao nhìn chầm chằm Quý Thiên Tâm, trầm giọng hỏi: "Ngươi chẳng lẽ đã khôi phục đến từ trước tu vi?" Quý Thiên Tâm không có trả lời hắn, trong tay toàn cơ sở huyện hóa ra trường thương bỗng nhiên ở trong tay một trận quay cuồng. Người nọ tức khắc sau này lui một bước, nhưng trên người hắn sở tản mát ra đại thế kỳ uy áp lại làm ở đây trừ bỏ quý thiên tâm cùng hai đầu hung thu ở ngoài tất cả mọi người như là bị áp xuống ngàn cân cự thạch giống nhau, làm cho bọn họ thở dốc đều trở nên khó khăn. Quý thiên tâm động tác, càng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi cùng sợ hãi. Tuy thần binh là thần binh, nhưng vũ khí có thể phát huy ra bao lớn thực lực lại cùng chủ nhân có rất lớn quan hệ. Nay toàn cơ dù căn bản là không phải người thường có thể khống chế, hướng chi vẫn là như vậy cường đại uy lực. Cái này làm cho hắn không cấm hoài nghi quý thiên tâm chỉ sợ đã khôi phục đến từ trước tu vi. Quý thiên tâm nhìn hắn, trong tay quay cuồng trường thương cũng đột nhiên dừng lại, bị nàng nắm chặt ở trong tay. Người đoán, nàng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Từ thiếu nữ trong thanh âm nguyên bản hẳn là nghịch ngậm lại đáng yêu hai chữ, lại chỉ làm hắn cảm thấy một trận cả người lạnh leo. Hắn quanh thân lập tức khí tràng bạo trướng. Đôi tay kết ấn. Chỉ thấy một đạo kim hoàng sắc chú ấn ở hắn trước mắt xuất hiện, hơn nữa theo hắn tu vi chút xuống mà trở nên càng ngày càng rõ ràng. Lực lượng cường đại sở ngưng tụ thành cơn lốc làm cho cả núi rừng đều đang run rẩy, Bầu trời phong vân kích động, cuồng phong gào thét. Quý thiên tâm mũ trọng đều bị này cuồng phong thổi sau này rất đi xuống, lộ ra kia trường tiên tư ngọc nhan khuôn mặt nhỏ. Hắn trong miệng mặc niệm pháp quyết, muốn nuôi quý thiên tâm hạ sát chiêu. Thoáng chốc! Chỉ thấy kia kim sắc chú ấn bay thẳng đến chiều quý thiên tâm ập đến. Lục hợp ấn. Đây là thiên giai thuật pháp. Cũng là tối cao phẩm giai tu luyện thuật pháp. Như vậy thuật pháp nếu là bị đại thế kỷ cường giả đánh ra, kia mặc dù đối phương cùng là đại thế kỷ cường giả cũng giống nhau sẽ chết không có chỗ trôn. Quý thiên tâm vẫn như cũ đứng ở tại chỗ bất động như núi, giống như là bị định ở nơi đó. Nàng thủ đoạn vừa động. Nguyên bản nắm trong tay trường thương lập tức mang theo xé rách không khí phá không chi thế chiều kia kim sắc chú ấn xuyên qua đi. Mùi thương xé rách khai một trận đất đèn hỏa hoa. Nháy mắt đem kia kim sắc chú ấn xuyên thấu đâm thẳng hướng về phía kim sắc chú ấn phía sau nam nhân. Tốc độ quá nhanh. Đã đâm tới trường thương giống như là một đạo quang. Ở hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm, kia trường thương đã muốn đâm xuyên qua thân thể hắn, xuyên thành một viên hồ lô trực tiếp đâm vào hắn sau lưng đại thụ. Treo ở mặt trên, hắn trường lớn trong mắt nhìn trầm trầm quý thiên tâm, hoảng sợ trong mắt cùng tràn đầy tơ máu trong trắng mắt hoặc nhìn phá lệ làm cho người ta sợ hãi. Nhưng cái này biểu tình từ hắn bắt đầu xuất hiện lúc sau liền không lại biến quá. Đường trường mất mạng. Nếu là bình thường vũ khí, điểm này thương không đáng kể chút nào. Nhưng pháp khí lại có thể trực tiếp thương cập nguyên thần. Như thế cường đâm thủng tốc độ cùng uy lực, làm hắn căn bản không có biện pháp lại phản ánh cùng chạy thoát. Không phải hắn ngược, mà là đối thủ quá cường. Cường tới rồi một loại hắn căn bản không thể nào đi chống cự nông nỗi. Quý thiên tâm giơ tay, trường thương lập tức bay trở về rừng ở tay nàng trung. Mà kia đại thế kỷ cường giả thi thể cũng từ trên cây rơi xuống xuống dưới. Đồng nhiên, một viên lấp lánh tỏa sáng đồ vật từ hắn trong thân thể bay ra tới. Là nguyên thần. Tuy rằng bị hao tổn thoạt nhìn ánh sáng có chút tạm đạo, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được kia nguyên thần ngưng thật. Chỉ cần cho nó cơ hội thoát đi đi ra ngoài, liền có thể lại lần nữa đoạt xá trọng sinh. Kiếm nguyên thần tưởng bay ra đi, nhưng quý thiên tâm phẩy tay háo một cái liền đem kiếm nguyên thần bắt trở về, nhéo vào trong tay. Nàng nhan nhặt nói, cũng nên cấp thực nguyệt bổ một bổ. Thực nguyệt đã thật lâu không có an đại bổ đồ vật, như vậy đi xuống, là không được. Hắn còn ở trường thân thể. chương 912 đều biến cường. Nàng chậm rãi xoay người, nhìn về phía là phía sau ở nàng trực tiếp chu sát tên kia đại thế kỷ cường giả lúc sau mặt khác người tu chân nháy mắt giống suy sụp giống nhau mặc dù thực lực của bọn họ so thiên môn người càng cường nhưng ở ngay lúc này lại đều hoảng sợ tâm thần không xong, thậm chí có đánh mất ý chí chiến đấu một cái đại thế kỷ cường giả ngã xuống đối bọn họ chấn động không thể nghi ngờ là thật lớn loại này chấn động làm cho bọn họ đối quý thiên tâm sinh ra một loại vô cùng sợ hãi mà loại này sợ hãi một nảy sinh Liền sẽ trực tiếp ảnh hưởng bọn họ này tu vi cùng sức chiến đấu. Nô tiền bối đã chết. Thật sự đã chết. Đại thế kỳ tiền bối, liền như vậy đã chết. Bọn họ kinh hoàng thất thố, sôi nổi sau này lui. Mà thiên môn người trong tất nhiên là không chịu vương tha bọn họ, thừa dịp lúc này cũng đều lập tức vọt đi lên theo chân bọn họ chém giết lên. Cung kỳ cùng thực nguyện ở ngay lúc này càng không thể đem đến bên miệng đồ ăn phóng chạy. Quý thiên tâm không có động thủ. Giết cái kia đại thế kỳ cường giả lúc sau, liền đứng ở một bên lẳng lặng nhìn bọn họ chi gian đánh nhau. Thực nguyệt hiện tại đã đạt tới huyền cấp phẩm giai, cùng kỳ cũng không sai biệt lắm. Thượng cổ di loại đều có chính mình trưởng thành tốc độ. Một hồi đến thượng thần giới lúc sau, thực nguyệt trưởng thành so với trước kia ở thiên võ đại lục cũng biến nhanh rất nhiều. Cùng kỳ tự không cần phải nói. Tuy còn chưa tới bọn họ tráng niên kỳ, nhưng cũng đã cũng đủ cùng thượng thần giới hóa kiếp kỳ đại năng giả chống chọi. Hai đầu vương cấp hung thú huyết mạch liền chú định bọn họ ở thế giới này sinh tồn sở đã chịu ưu đãi. Nếu là lại trưởng thành một đoạn thời gian, kia mặc dù là đại thế kỷ đều ứng không nhất định là bọn họ đối thủ. Quý thiên tâm ánh mắt dừng ở thiên môn nhân thân thượng. Mắt thường có thể thấy được chính là này mấy chục cá nhân, thân thể đều thập phần mạnh mẽ, kia thân thể như là dùng sắt thép đổ bê tông, tràn ngập lực lượng. Bọn họ đều là lấy luyện thể là chủ võ giả. Đối thân thể không ngừng rèn luyện sẽ làm bọn họ thân thể trở thành bọn họ vũ khí, cuối cùng thậm chí một kiện thần binh. Lại phối hợp thượng võ ký cùng người tu chân luyện khí, sẽ càng làm cho bọn họ trở nên đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Chỉ là đáng tiếc chính là, nay một đám võ giả tư chất cao giả rất ít. Nếu là có tư chất càng cao, có khả năng đạt tới hạn mức cao nhất cũng sẽ càng cao. Nhìn đến bọn họ sở bày ra ra tới thực lực, quý thiên tâm đại khái có thể đoán được. Ở bọn họ phi thăng thượng thần giới trong khoảng thời gian này, chỉ sợ cũng không nhàn rỗi Đan dược mạnh mẽ đột phá sẽ làm bọn họ tu vi thực lực không xong. Nhưng hiện tại bọn họ không chỉ có ổn, còn so nàng dự tính càng cường. Nàng một bên xem một bên nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ấn. Như vậy, đánh nhau về sau liền phương tiện nhiều. Người tu chân nhóm đánh mất ý chí chiến đấu lúc sau thực mau đã bị thực nguyệt cùng tố khanh bọn họ đánh tan. Người thì chết người thì bị thương, hoặc là chính là bị dọa choáng váng xin tha. Quý Thiên Tâm không có ngăn trở, thực Nguyệt cùng cùng kỳ trực tiếp một ngụm sống nuốt vài cá nhân. Nếu là lấy hôm trước môn trung người nhìn thấy cảnh tượng như vậy tất nhiên sẽ đại kinh thất sắc, cảm thấy tản nhận đến cực điểm. Nhưng từ bọn họ tiến vào những cái đó khu vực nguy hiểm rèn luyện bắt đầu, cũng đã thấy nhiều không trách. Chỉ là xuất phát từ bản năng sợ hãi vẫn là ly thực Nguyệt chúng nó xa điểm. Bọn họ trên người Hẳn là có không ít bảo bối. Quý thiên tâm đi phía trước mại một bước, chậm rãi mở miệng, các ngươi đi tìm xem. Quý thiên tâm như vậy vừa nói, thực nguyệt cùng cùng kỳ tự nhiên không hề nuốt thi thể. Cùng kỳ chính là đánh bữa ăn ngon, đã lâu cũng chưa ăn thượng đại bổ đồ vật. Mà thực nguyệt thuần túy chính là đồ tham ăn bản tính, cái gì đều muốn ăn. Ở quý thiên tâm nói xong lúc sau, móng nuốt còn lặng lẽ sờ soạn một cái người tu chân giấu đi. Ở Quý Thiên Tâm không chú ý nó thời điểm, trộn một ngụm ăn luôn. Cùng kỳ lập tức dơ lên móng vuốt báo cáo lao đại, tên mập chết tiệt than vụ. Chương 913 Tông chủ trưởng thành. Hắn vừa mới dứt lời đã bị Thực Nguyệt ra đạn một ngông bay đi ra ngoài, đi con mẹ người. Quý Thiên Tâm trở về phía dưới, nhìn về phía Thực Nguyệt, nói hai chữ, lưu chữ. Thực Nguyệt lập tức cởi hì hì nhìn Quý Thiên Tâm, hắc hắc hắc, chủ nhân, không ăn vụng, vừa mới dư lại. Quý Thiên Tâm cũng không còn hắn, xoay người nhìn về phía Tố Khanh bọn họ. Mà ở mới vừa rồi Quý Thiên Tâm nói câu nói kia lúc sau, bọn họ đã bắt đầu lục soát nổi lên thi thể. Quả nhiên từ này đó người tu trần trên người tìm được rồi không ít thứ tốt. Thượng thân giới đồ vật tự nhiên đều là thượng phẩm, rất nhiều đều là bọn họ chưa từng gặp qua bảo bối. Đặc thù chữ vật linh khí, cùng với một ít dấu ở trên người giữ nhà pháp bảo. Bọn họ tuy rằng đều toát ra cực kỳ hâm mộ. Nhưng đều không có tranh đoạt, sau khi tìm được, đều ưu tiên dò hỏi hứa phạm cùng tố Khanh. Thố Khanh tự nhiên nhìn về phía quý thiên tâm. Theo bọn họ ánh mắt mọi người cũng đều ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm hướng về phía quý thiên tâm. Mà nhìn đến quý thiên tâm, thiên môn chung mọi người tâm cũng đều kiên định xuống dưới. Nhìn đến cái này thiếu nữ thời điểm, bọn họ có kinh diễm, cũng có hương phấn, nhưng càng nhiều lại là tôn kính cùng sùng bái. Tông chủ! Tông chủ! Mỗi người đều nhịn không được hô ra tới. Bọn họ tông chủ rốt cuộc trưởng thành A. Trước kia trắng trẻo mềm mại lại kiều nộn khả nhân tiểu tông chủ rốt cuộc trưởng thành. Tuy rằng biết tông chủ từ nhỏ cường đến đại, còn là mạc danh sinh ra lão phụ thân vui mừng cảm. Bởi vì quý thiên tâm từng nói qua, thấy hắn không cần quý xuống, cho nên thiên môn đệ tử cũng không một quý xuống, nhưng vẻ mặt cũng đều là kính ý. Ấn đạt được xứng. Quý thiên tâm nói, thích cái gì, liền lấy cái gì. Đều thích, liền đánh một trận, ai thắng, là của ai. Cái này phân phối phương thức tương đương đơn giản lại thô bạo. Nhưng mọi người đều không có dị nghị, không chỉ có không có dị nghị, còn thập phần tán đồng, bắt đầu đem mấy thứ này thu lên, chờ trở, trở về lúc sau lại trầm dài phân. Hứa phàm lại không có động tác, mà là đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chầm chầm quý thiên tâm. Như vậy nhiều năm qua đi, hắn còn tưởng rằng tông chủ vẫn là cùng trước kia giống nhau đâu. Từ trước mỗi một lần nhìn thấy tông chủ đều không có lớn lên, không nghĩ tới lại một lần gặp nhau, tông chủ thế nhưng trưởng thành. Thừa hồ cũng càng cường đại rồi. Hắn bỗng nhiên có chút may mắn, năm đó Thiệt Tâm là làm hắn gặp tông chủ người như vậy a. Hắn nhịn không được nở nụ cười, bên người cùng hắn giống nhau ở Thiên Môn thành lập lúc đầu cùng nhau đi tới lão nhân cũng đều cùng hắn giống nhau. Bọn họ tâm tình là so ngày nay những cái đó đối tông chủ chỉ có sùng bái đệ tử là không giống nhau. Bọn họ càng là phát ra từ nội tâm kính yêu cùng cảm kích, là cả đời thể sống chết đi theo. Thiên môn chung đệ tử mỗi người đối quý thiên tâm đều là một loại gần như thần giống nhau sùng bái, mà bọn họ, không ngừng là sùng bái. Lúc ấy cách nhiều năm, ở một lần nhìn thấy quý thiên tâm thời điểm, đại nam nhân cũng nhịn không được đỏ hốc mắt, trên mặt cũng hiện ra ý cười. So với bọn họ, Tố Khanh liền càng thêm trực tiếp, ở Quý Thiên Tâm nhận thấy được bọn họ nóng rực tầm mắt thời điểm, đang muốn xoay người Tố Khanh liền nên diện nhào vào nàng trong lòng ngực. Nhìn qua như vậy nhỏ sinh thân mình, bị Tố Khanh một cái mánh phát thế nhưng tại chỗ động cũng chưa động một chút. Ô ô ô ô chủ tử, Tố Khanh rất nhớ người a. Tố Khanh ôm Quý Thiên Tâm chính là một đốn gào khóc, như là một cái cùng thân nhân thất lạc nhiều năm hải tử giống nhau. Lúc này Tố Khanh cũng hoàn toàn không có ở thiên môn người trong trước mặt giỏi giang ổn trọ. Ở chủ tử trước mặt, Tố Khanh tính tình trước nay đều là đơn giản như hài đồng, khóc cười đều vô cùng thống khoái. Đặc biệt rõ ràng Tố Khanh là so quý thiên tâm càng cao, tuổi thoạt nhìn cũng muốn lớn một chút, lúc này lại ở quý thiên tâm trong lòng ngực khóc cùng cái hài tử dường như. Chủ tử ô ô ô! Rốt cuộc nhìn thấy ngươi! Chương 914 về sau chờ con ném xuống Tố Khanh. Thố khanh như vậy vừa khóc, cũng cảm nhiễm không ít người. Đúng vậy, rốt cuộc tìm được tông chủ. Ta liền nói hôm nay hoàng lịch không tồi, thích hợp ra cửa, quả nhiên nhìn thấy tông chủ. Liền ngươi mã hậu pháo. Hắc hắc hắc. Đại gia cười hì hì đùa giỡn, khó được từ đi vào thượng thần giới về sau. Đại gia tâm tình như vậy sung sướng thả lỏng. Phía trước không có nhìn thấy tông chủ, đại gia tâm tình đều là tăng cường. Đối không biết thế giới bản năng bất an. Làm cho bọn họ vẫn luôn đều ở lo lắng đề phòng. Nhưng hiện tại vừa thấy đến quý thiên tâm, dẫn theo tâm đều thả xuống dưới. Giống như là tìm được rồi người tâm phúc dường như. Chỉ cần tông chủ ở, bọn họ thiên môn liền tùy tiện ở đâu đều có thể bén dễ nảy mầm. Đây là thiên môn đệ tử đối quý thiên tâm tuyệt đối tín ngưỡng. Chỉ là, lấy quý thiên tâm bối phận, ở thiên môn trung trừ bỏ lúc trước hứa phàm kia một nhóm người, xuống chút nữa một đám đệ tử. Đều hẳn là sương hô nàng vi sư tôn Quý thiên tâm cũng nhật nhạt nở nụ cười trấn an vô vô Tô Khanh lưng Nhẹ giọng nói Đứng vậy, tìm được ta Tô Khanh lại khóc lại cười Lúc này mới buông ra tay đứng thẳng thân mình Xoa nước mắt, chủ tử về sau Nhưng chớ có như vậy ném xuống Tô Khanh Quý thiên tâm nhìn nàng Sau đó cười gật gật đầu Hảo Vốn là không có ném xuống Tô Khanh Chỉ là thất lạc Nàng cũng sẽ không ném xuống Tô Khanh Tố khanh lúc này mới cảm thấy mỹ mãn nở nụ cười. Tố khanh nói xong, hứa phẳng đám người cũng đi phía trước đi rồi một bước, tông chủ, nhưng xem như tìm được ngài. Từ phong tiền bối càng là xưa nay cảm thấy chính mình cùng quý thiên tâm là anh em kết nghĩa, lúc này càng là kích động khó nhịn. Ta tiểu tông chủ đã lâu không thấy, nhìn một cái, ngài đều lại gầy. Quý thiên tâm mỗi lần xoay chuyển trời đất môn cũng chưa cái gì cái giá, lại thường xuyên cùng từ phong cùng nhau uống rượu cho nên tử phong đối quý thiên tâm xưng hồ cũng có vẻ phá lệ thân thiết một ít. thứ phong bị thương, lại còn có thực trọng, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ căn bản không có gì trở ngại dường như. quý thiên tâm cũng nhìn thoáng qua hứa phàm bọn họ, trừ bỏ hứa phàm ở ngoài, những người khác mặt, nàng cũng nhớ không được. nhưng nàng biết đều là thiên môn đệ tử, nàng bên môi cong lên, các ngươi thực hảo. so với ta dự đoán, hiệu thắng. Thinh linh xảy ra khích lệ làm tất cả mọi người vui vẻ như là bay lên thiên. Trên mặt vừa không không biết xấu hổ lại là cao hứng đến không được. Có thể làm luôn luôn lời nói thiếu lại lánh lánh đạm đạm tông chủ như vậy cười khen một câu, kia đối bọn họ tới nói quả thực so bầu trời tạp bánh có nhân nhi còn muốn cao hứng. Nguyên bản còn tháo tháo nhất bang ra hỏa, đột nhiên một chút biến thành thẹn thùng tiểu tức phụ nhi dường như, túi đầu đều ngượng ngùng ngẩn đầu xem nàng. Cung kỳ cùng thực nguyệt cũng hóa thành hình người đứng ở bên cạnh. Chủ tử, chúng ta thiên môn liền ở cách đó không xa địa phương trùng kiến thiên môn, còn có một bộ phận đệ tử còn bên kia đâu. Thủ khanh nghiêm túc bẩm báo. Nàng còn có rất nhiều lời nói tưởng cùng chủ tử nói đi. Bất quá hiện tại còn không phải thời điểm, chờ trở, trở về lại chậm rãi nói. Quý thiên tâm tự nhiên cũng muốn xoay chuyển trời đất môn đi xem. Rốt cuộc thiên môn là của nàng. Đúng lúc này. Bầu trời bay tới một con hắc điểu. Thư Nguyệt há mồm liền đem kia chỉ hắc điểu nuốt xuống dưới, bất quá trong miệng lại hộc ra một tờ giấy. "Chủ nhân, đây là cái gì?" Thư Nguyệt cầm kia tờ giấy kỳ kỳ quái quái đánh giá. "Đừng ăn ta, ta là đến mang tin." Đem tai nổ ra. Thư Nguyệt mới vừa rồi sống nuốt vào đi kia chỉ điểu từ hắn trong bụng phát ra một trận thê lương thanh âm. Thư Nguyệt lập tức một ngụm đem nó nôn ra tới. Nôn mửa ra tới kia chỉ hắc điểu cả người lông chim đều ướt, dính lốc cục. Nhưng trên người lông chim đã bắt đầu ăn mòn, nếu là chậm một chút nữa nổ ra, nó đã không có. Chương 915 ghi sổ buồn. Di Thiên môn đệ tử sôi nổi phát ra một trận ghê tởm thanh âm. Ngay cả Tố Khanh đều một chút ăn uống phiêm toan. Mà kia chỉ hắc điểu run run mau, trên người cũng khoảnh khắc chi gian sạch sẽ, bay lên tới lúc sau sợ hai tránh ở Quý Thiên Tâm bên cạnh. xú thao thiết Hác điểu dịu rít mắng một tiếng, còn có chút nghĩ mà sợ, căn bản không dám tới gần thực nguyệt. Quạ đen. Thực nguyệt lúc này mới đem này chỉ điểu chủng loại nhận ra tới. Quý vô ngân cũng kỳ quái một chút, ngọn ý nhi này chủng loại giống như thực hy hiếu. Bởi vì quạ đen thuộc về ma vật, cho nên ngày thường rất khó nhìn đến. Trong tình huống bình thường chỉ có ma giới mới có. Nhưng cũng có số rất ít dưới tình huống sẽ di lưu một ít ở mặt khác chưa vị diện sinh sôi nảy nở. Quả đen không thể ăn. Thực nguyện tỏ vẻ ghét bỏ. Hắn vừa mới cũng không thấy được, chỉ biết có chim bay quá thuận miệng liền nuốt vào tới. Quả đen ở quý thiên tâm bên người xoay quanh, hiển nhiên đối quý thiên tâm nó muốn dịu ngon nhiều, đại lao đại lao, là A diễn làm ta truyền tin cho ngươi. Quý thiên tâm nâng lên tay, kia tờ giấy tự nhiên mà vậy liền phi dừng ở tay nàng trung. Kia tờ giấy thượng, là nhất phái chỉnh chỉnh tề tề tự, nhớ, là thượng thần giới một ít môn phái. Phía dưới còn vẽ một chương bản đồ, cũng trên bản đồ thượng đánh dấu này đó môn phái nơi vị trí. Thật giống như là tư khấu diễn biết nàng không nhận lộ, cho nên cô ý còn vẽ bản đồ đánh dấu dường như. Suy xét thập phần chu đáo đầy đủ hết. Chủ nhân, cái gì tin a? Thực nguyệt tò mò hỏi. Quý vô ngân cũng rất tò mò, hắn trong lòng đã mơ hồ đoán được tư khấu diễn rốt cuộc là người nào. Nguyên bản còn tưởng cùng quý lao đại hảo hảo nói một phen. Làm cho quý lao đại cẩn thận một chút nam nhân kia. Bất quá thoạt nhìn giống như quý lao đại căn bản không thèm để ý bộ dáng. Thậm chí khả năng còn biết chút cái gì. Quý thiên tâm nhìn lướt qua kia tờ giấy, sau đó điệp lên bỏ vào nhẫn chữ vật. Từ năm đó bạch thuật tặng nàng cái kia nhẫn chữ vật về sau, nàng liền không lại đổi quá. Chỉ là một lần nữa luyện chế một chút cái này nhẫn chữ vật, thăng hạ cấp làm nó chứa đựng không gian trở nên lớn hơn nữa. Quà đen tiếp tục xoay quanh ở bên người nàng lấy lòng nói, A diễn vội xong liền đã về rồi, tâm nhi không cần lo lắng. Quý thiên tâm khỏe môi nhẹ nhàng liệt một chút, ta đã biết. quả đen cũng đi theo lặp lại quý thiên tâm nói, tâm nhi đã biết, tâm nhi đã biết. Nó một bên lặp lại những lời này, một bên ở bên người nàng xoay quanh, nói vài biến lúc sau mới phi càng cao chút, bay khỏi cái này địa phương. Như là mang theo những lời này lại bay trở về nó sở tới địa phương. Mọi người đều nhìn bầu trời quả đen bay đi phương hướng, cảm thấy có chút ngạc nhiên. thú Khanh cũng nghi hoặc một chút, là, tư khấu công tử sao? Chẳng lẽ nói, vị kia công tử cũng cùng chủ tử cùng nhau tới nơi này sao? Quý thiên tâm ân một tiếng, là A diễn. Nghe được quý thiên tâm khẳng định trả lời, thú Khanh cũng nở nụ cười. Nguyên lai là tư khấu công tử, kia về sau nhưng hảo, thượng thần giới nhưng náo nhiệt. Tư khấu công tử đối chủ tử là cực hảo. Lại còn có làm một tay hảo đồ ăn, thảo chủ tử niềm vui, nếu có thể vẫn luôn đi theo chủ tử bên người, chủ tử nhất định sẽ thực vui vẻ. Thực Nguyệt chạy tới, chủ nhân tin tưởng là cái gì a? Quý vô ngân tưởng một cái tắt đem thực nguyện cấp chủ phi. Nhân ra viết thư hỏi cái gì a hỏi, nói không chừng là cái gì thịt buồn nôn ma nói đâu. Cái này ngu xuẩn. Mà quý thiên tâm lại trả lời. Nàng phía trước liệt khai khỏe miệng cũng thu lên, nhàn nhạt nói là ghi sổ buồn, ghi sổ buồn, thực nguyện truy vấn, quý thiên tâm nói, ân, tìm kẻ thù tính sổ sách vở, bình tĩnh trong giọng nói lại có loại lệnh người cả người run rẩy lạnh băng. chương 916 chuẩn bị đánh cướp, kia tờ giấy thượng ghi lại chính là sở hữu cùng nàng kết thù muôn phái, cũng chính là lúc trước ở nàng ngã xuống lúc sau đối tam lôi triển khai đuổi giết hơn nữa đoạt đi rồi nàng động phủ bảo vật những người đó, mà những người này đều bị ghi tạc một chương trên giấy, giống như là một cái sổ sách giống nhau vừa xem hiểu ngay. Ở hảo tố khanh bọn họ chạm mặt về sau, Quý Thiên Tâm liền theo bọn họ cùng nhau trở về Thượng Thần giới trùng kiến thiên môn. Trùng kiến thiên môn lựa chọn sử dụng vị trí tuy rằng không phải cái gì động thiên phúc địa, nhưng cũng xem như một cái không tồi địa phương, non xanh nước biếc, khắp nơi đều là tùy ý có thể thấy được linh thực. Cái này địa phương là một cái vứt đi sơn trang sở cải biến, tuy rằng tương đối tháo không có thiên võ đại lục thiên môn hợp quy tắc, nhưng đối bọn họ tới nói cũng là một cái cực hảo đặt chân địa. Tông chủ, đây là chúng ta hiện tại thiên môn, vừa mới mới vừa chủng kiến, còn có chút đơn sơ, thật nhiều đồ vật còn không có thêm vào đâu, bất quá không quan hệ, lại quá đoạn thời gian chờ chúng ta phát triển đi lên, thì tốt rồi. Hứa Phạm mang theo quý thiên tâm một bên tham quan hiện tại thiên môn, một bên nói, đúng vậy chủ tử, chúng ta mới đến. Khoảng thời gian trước vẫn luôn ở rèn luyện tu hành, vừa mới mới vừa trùng kiến thiên môn đâu, lại qua một thời gian hẳn là sẽ tốt một chút. Tố Khanh cũng theo sát nói. Tố Khanh trước đây trước liền dò hỏi một chút lông công, từ thực nguyệt bọn họ nơi đó biết được lông công đã trở về chính mình buồn tộc học tập đi, mới yên tâm xuống dưới. Cho nên đối với lông công không ở cũng không lại hỏi nhiều cái gì. Quý Thiên tâm đi theo bọn họ khắp nơi đi đi. Chờ đến tham quan không sai biệt lắm lúc sau mới dừng lại tới. Môn trung, có bao nhiêu thiện luyện đan người? Quý thiên tâm đột nhiên hỏi nói. Tố khanh cơ hồ không cần tự hỏi, hai gã luyện đan sư, đúng rồi, còn có một người luyện khí sư. Bọn họ lúc trước ở thiên võ đại lục thời điểm liền vẫn luôn ở tìm hiểu học tập ngài sở lưu lại phương thuốc, cũng đã có không nhỏ thành tựu Ở chúng ta trước khi rời đi, đó là bọn họ ở giáo môn trung luyện đan cùng luyện khí chi thuật hứa phàm lại tựa hồ đoán được cái gì, tông chủ là có tính toán gì không sao. Tố khanh nghe vậy cũng dương giọng tò mò, ai? Chủ tử muốn làm cái gì? Quý thiên tâm nhìn lướt qua bốn phía, khoe môi nhẹ vãn, không phải nói, thiên môn còn không có thêm vào đồ vật sao. Đúng vậy. Tố khanh không minh bạch cái này chi gian có quan hệ gì. Vậy, chuẩn bị một chút, đi địa phương khác dọn có sẵn. Quý thiên tâm không nhanh không chậm nói, vừa lúc, Bọn họ sẽ diệt môn, không bằng đem đồ vật cũng dọn về tới hảo, miễn cho lãng phí. Tố khanh cùng hứa phạm đồng thời sửng sốt một lát. Vẫn là tố khanh cùng quý thiên tâm lâu, hiểu biết nàng, mới không quá xác định hỏi, chủ tử ý tứ là làm luyện đan sư cùng luyện khí sư đều chuẩn bị một chút, nhiều luyện chế chút đan dược cùng tiện tay vũ khí, sau đó chúng ta đi ra ngoài đánh cướp. Nói đến nửa câu sau lời nói tố khanh ngữ khí đều trở nên kích động lên. Hứa phàm lúc này mới hiểu được. Nguyên lai tông chủ theo như lời nói thế nhưng là ý tứ này. Đánh. Đánh cướp. Còn có, diệt, diệt môn lại là có ý tứ gì? Tông chủ muốn đi diệt nhân ra mãn môn sao? Quý thiên tâm trầm ngâm một lát, nghiêm túc sửa đúng, đánh cướp không quá chuẩn xác, phải nói là, là thu về lợi dụng. Rõ ràng xinh đẹp lại tiên khí phiêu phiêu không dính khói lửa phàng tục nữ tử. Như thế chính thức lại phong đạm vân khinh nói nói như vậy, thế nhưng làm hứa Phàm cảm thấy. Còn qua ai đáng yêu? Tố khanh biết quý thiên tâm ý tứ liền không hề tiếp tục hỏi, lập tức hương phấn nói, là, tố khanh minh bạch, tố khanh này liền đi xuống phân phó. Nói xong tố khanh liền lập tức đi xuống làm. Hứa phẳng mê hoặc. Tố khanh hiện tại giống như phá lệ hương phấn. Chương 917 từ nhỏ liền thích làm thô bạo sự. Quý Thiên Tâm cũng nhìn thoáng qua tố khanh nhảy nhót bóng dáng, tố khanh từ nhỏ liền thích, làm thô bạo điểm sự tình. Hứa Phàm, Hứa Phàm nuốt một chút nước miếng lúc sau, cũng cùng Quý Thiên Tâm cáo lui đi xuống làm việc. Vì thế, toàn bộ thiên môn, ở vừa trở về không lâu lúc sau, lập tức lại lần nữa tiến vào khẩn cấp chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Chỉ là cùng phía trước khẩn trương không giống nhau chính là, lúc này đây thiên môn đệ tử đều phá lệ hưng phấn. Tu hành càng là một khắc cũng không thả lỏng. Hoàng tuyên minh giới. Mục tím quân nằm ở trên nóc nhà nhìn thiên, bộ dáng này rõ ràng mới say rượu tỉnh lại. Không biết bọn họ thế nào đâu nàng nhẹ giọng nỉ non. Liên ở ngay lúc này, một cái tiểu hồ lô đột nhiên bay đi lên. Nàng rôi tay liền tiếp được ngưỡng mặt uống một ngụm. Nguyễn Linh Nhi chống nạnh, uống uống uống uống trên ngươi. Cả ngày liền biết uống rượu, Âu Dương Giao còn không có tỉnh lại đâu. Mục tím quân không để bụng. Gấp cái gì, dù sao sẽ tỉnh, công năng cũng sẽ không thiếu, chờ thì tốt rồi. Nàng uống xong rượu thở dài một tiếng, ai, đồng nhiên có điểm tưởng tiểu khả ái, nếu không chờ vội xong đi thượng thần giới tìm nàng chơi hảo. Nhân sinh, tịch mịch như tuyết ta. Nguyễn Linh Nhi tức giận phun nàng một ngụm, không đầu thai thành nam nhân, thật đúng là hủy khuất người chết bẩm. Liên mục tím quân tập tính, căn bản chính là cái nam nhân diễn xuất sao, nơi nào có chút nữ nhân bộ dáng. Mục tím quân nghe vậy cười ha ha, ha ha ha ha ha Sang sảng phóng đẳng tiếng cười xứng với kia nửa tỉnh nửa say thần thái, thật sự có loại ly kinh phản đạo kiệt ngạo khó thuần. Nguyễn Linh Nhi lời đến phản ứng nàng, xoay người đi vào tiếp tục đi xem Âu Dương giao tỉnh lại không. Mà thượng thần giới, ở kia một ngày các đại môn phái phái ra các cao thủ vừa đi không còn nữa còn lúc sau, tham dự những cái đó môn phái thế lực tất cả đều lâm vào khủng hoảng. Đặc biệt là tên kia đại thế cuối kỳ cường giả ngã xuống, càng là chấn động các môn phái. Ở Thượng Thần Giới, mỗi cái môn phái ở phái ra chính mình đệ tử đi ra ngoài làm việc thời điểm, đều sẽ bậc lửa một chản nguyên thần đèn, lấy phán đoán ra ngoài đệ tử an toàn. Nguyên thần đèn diệt, tắt người chết. Cho nên ngày ấy tập kích quý thiên tâm người tất cả đều đã chết lúc sau, những cái đó phái ra tới môn phái đều là biết đến. Bọn họ thu được tiếng gió rõ ràng là quý thiên tâm ở vừa mới phi thăng, hơn nữa là một lần nữa thu luyện, đều cho rằng hiện tại quý thiên tâm, muốn làm nàng chết căn bản là dễ như trở bàn tay. Nhưng là vì an toàn khởi kiến vẫn là phái một người đại thế cuối kỳ tiền bối qua đi. Nhưng không nghĩ tới, thế nhưng một người cũng chưa tồn tại trở về. Cái này làm cho lúc trước tham dự lúc trước đuổi giết quý tam lôi cùng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ăn trộm lúc trước quý thiên ngã xuống lúc sau bảo vật muôn phái. Tất cả đều lâm vào sợ hãi cùng hoảng luận chung. Nếu bọn họ thật là quý thiên tâm giết chết, có phải hay không thuyết minh quý thiên tâm đã khôi phục đến từ trước cường đại rồi? Cho dù là nàng khôi phục đến từ trước một nửa tu đều đáng sợ muốn mệnh, càng đừng nói hoàn toàn khôi phục. Bọn họ căn bản tưởng cũng không dám tưởng. Cũng đúng là bởi vì quý thiên tâm cường đại, cho nên ở nàng ngã xuống lúc sau bọn họ mới tham nghiệm này sinh đỏ mắt đi trộm đi nàng động phủ nội những cái đó phát bảo. 3.000 giới mọi người đều biết quý củ, đoạt bảo vốn chính là một sự kiện rốt cuộc bình thường bất quá sự tình. Cho dù là giết người đoạt bảo, chỉ cần ngươi có buồn sự này. Nhưng hiện tại lại là, bọn họ đoạt bảo người kia, không chết. Không chỉ có không chết, còn cường đáng sợ. Hơn nữa bọn họ đều rất rõ ràng biết một sự kiện. Nữ nhân kia ghét nhất có người đoạt nàng đồ vật. Muốn từ nàng trong tay đoạt đồ vật người, chưa từng có một người còn sống trên đời. Đây là càng làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng khủng hoảng nguyên do. chương 918 thiên môn là quý đại lao cháo sao. mà như vậy tràn ngập lên khủng hoảng cũng không có liên tục bao lâu. Ở bọn họ chuẩn bị đi tìm lăng tiêu tông cầu viện thương lượng thời điểm, trong đó một môn phái liền đã chịu khổ phá hủy. Căn cứ sống sót những người đó nói, nàng kia lệnh nhất bang võ giả trực tiếp thượng sát thượng đàn dương môn, quả thực liền cùng thổ phỉ vào thôn giống nhau. Trường môn nhân bị một cái tắt trục chết, những đệ tử khác bị tấu một đốn chi lúc sau liền để lại bọn họ mệnh, mà là đem toàn bộ môn phái cướp sạch không còn. Nghe nói liền vườn rau đồ ăn trồi non cùng dưỡng gà đều không bông tha. Đan dương môn biến mất gần chỉ ở một ngày chi gian. Nói không liền không, bọn họ khởi điểm còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mà khi nghe được có người miêu tả nữ nhân kia bộ dáng thời điểm, mới biết được. Nguyên lai là quý thiên tâm đã trở lại, là nàng mang theo người tới tìm bọn họ tính sổ. Lúc trước tham dự kia sự kiện môn phái một chút biên càng lo lắng đề phòng, không ngừng linh bổ câu truyền thư thương lượng đối sách. Mà quý thiên tâm trở về tin tức cũng lập tức truyền đẩy 3.000 giới. Về nàng những cái đó làm 3.000 giới người nghe tiếng sợ vỡ mật sự tích lại tăng thêm một bút. Không nghĩ tới đi, hơn 300 năm trước ngã xuống vị kia quý đại lao có sống ta liền nói lợi hại như vậy đại lão không có khả năng nói chết thì chết ta nhưng ngày ấy ngã xuống lại là thật sự không thấy được ngày ấy thiên đều biến sắc sao sấm sét âm ầm liền cùng thiên đều phải sụp dường như mặc kệ nói như thế nào quý đại lão đã đã trở lại đại lão quả nhiên là đại lão hồn phi phách tán đều có thể lại lần nữa tụ trở về quả nhiên không hổ là ba nghìn giới đệ nhất lưu ít chực chực chực Không thể không nói quý đại lão vẫn là trước sau như một tàn bạo A, ta nghe nói, những cái đó môn phái liền bởi vì ở nàng sau khi chết ăn trộm nàng trong động phủ đồ vật còn đuổi giết nàng đầu bếp, cho nên hiện tại chính mang theo nàng người từng cái từng cái diệt môn đâu. Chẳng nhưng đánh chết trưởng môn, còn toàn bộ môn phái đều dọn không. Quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn, thế nhưng liền trong viện gà đều không buông tha, gà đều bị bọn họ bắt đi người này dung đùi đắc ý cảm thán. đúng vậy Nghe nói hiện tại đều giết đến cái thứ ba môn phái. Ta coi trọng thần giới ngày sau khắp nơi môn phái lại muốn một lần nữa tẩy bài, chưa chừng lại có rất nhiều tân môn phái toát ra tới đâu. Gần nhất đột nhiên xuất hiện thiên môn nghe nói sao? Nghe nói môn phái này tất cả đều là luyện thể võ giả. Hung tàn muốn mệnh. Ai? Thiên môn? Giống như chính là quý đại lao mang kia nhóm người A. Ta đi thiên môn là quý đại lao cháo. Ngày đó môn hiện tại còn thu người sao. Quý thiên tâm mang theo thiên môn đệ tử quét ngang một mảnh thượng thần giới môn phái thế lực, lúc trước tham dự đuổi giết quý tam lôi người môn phái không một may mắn thoát khỏi. Mỗi cái môn phái đều gặp tới rồi thai hỏa ngập đầu. Mà mặt khác đại tông môn hoặc là không tham dự môn phái nguyên bản còn có chút khủng hoảng cùng tức giận, nhưng vừa nghe đến là quý thiên tâm trở về lúc sau, các đều hành quân lặng lẽ coi như cái gì cũng không biết dường như. Thậm chí còn có môn phái âm thầm vì cùng quý thiên tâm lấy lòng quan hệ, thậm chí còn lặng lẽ tới hỏi nàng một câu có cần hay không hỗ trợ. Đối này, quý thiên tâm chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nay một cái ánh mắt liền làm muốn âm thầm lấy lòng quý đại lao người lại yên lặng lui trở về. Đại lao liếc mắt một cái là có thể giết người, bọn họ tới xem náo nhiệt gì. Kỳ thật, cũng không phải bọn họ đối quý thiên tâm hết sức hữu hảo. Mà là quý thiên tâm mấy vạn năm qua cường đại đã làm cho bọn họ tập mãi thành thói quen, hơn nữa thói quen tính bị quý đại lao sở nghiên áp. Nếu là vừa rồi truyền ra quý đại lao trở về tin tức, có lẽ bọn họ còn sẽ chần chờ một chút. Rốt cuộc một lần nữa tu luyện là thực gian nan. Chương 919 đại lao không hổ là đại lao. Nhưng loại này quét ngang các đại môn phái cường hoành thực lực còn có thuộc hạ kia giúp có thể khiêng có thể đánh võ giả, đã làm cho bọn họ hoàn toàn minh bạch. Quý đại lao thật sự đã trở lại. Đều không phải là gần là nàng trở về, mà là liên quan nàng kia cường đại không người địch nổi thực lực cũng cùng nhau đã trở lại. Chẳng sợ không phải toàn thịnh thời kỳ, nhưng kia đại lao vẫn như cũ là đại lão, ai dám loát này hổ cần. Hơn nữa, lúc này đây, cũng không gần làm ba nghìn giới thấy được trở về thượng thần giới quý đại lao vẫn như cũ giống như trước đây hung tàn, càng làm cho bọn họ đem ánh mắt nhìn chăm chú tới rồi kia phê võ giả trên người. Đã xuống dốc luyện thể võ giả, một lần nữa về tới người tu hành trong mắt. Luyện thể võ giả tiềm lực cùng bọn họ cường hãn sức chiến đấu cùng với vượt cấp chiến đấu năng lực đều trở thành thượng thần giới hiện giờ các đại năng giả sở chú ý trong điểm. Bất tận tâm sôi nổi cảm thán, không hổ là quý đại lão thế nhưng còn có thể làm ra như vậy một đám bưu hãn luyện thể võ giả ra tới. Mà thiên môn trùng võ giả cường đại sức chiến đấu, cũng bắt đầu dần dần ảnh hưởng tới rồi bộ phận người tu hành đối võ giả nhận chi. Nhiên, đang ở chú ý thiên môn võ giả người, cũng không biết, một hồi thế như trẻ che nghiền áp tính, lấy diệt cơ hồ thượng thần giới một nửa tông môn môn phái vì đại giới lễ rửa tội, đúng là ba nghìn giới võ giả quật khởi bắt đầu. Có người ăn hạt dưa xem diễn, có người sợ hãi cùng kiến bò trên chảo nóng cấp sức đầu mẹ chán. Nhưng quý thiên tâm tốc độ cơ hồ là quá nhanh, như gió cuốn mây tan giống nhau một ngày liền có một môn phái tử thượng thần giới biến mất. Sở hữu danh sách thượng những cái đó muôn phái, không có một cái lưu lại. Nay cũng càng chứng thực quý đại lao hung tàn uy danh. Tư khấu diễn biết tin tức này thời điểm, cũng không ngoài ý muốn. Hắn thả chạy truyền tin trở về qua đen, trong khoảng thời gian này tới nay treo lệnh băng gương mặt kia thượng cũng toát ra một kêu ý cười. Không biết, thâm nhi đánh sảng không sáng mau. Hắn thậm chí hiện tại liền tưởng ở bên người nàng, nhìn xem nàng đánh người báo thù độ dáng, nhất định sảng khoái cực kỳ. Hắn biết do tâm nhi tập tính, tuy rằng nàng đại đa số thời điểm lười, lười đến đánh nhau, lười đến đi đường, lười đến đậu. Thật có chút sự, nàng càng thích thân thủ giải quyết. Thì như, đánh nàng người, nàng nhất định sẽ thân thủ đánh trở về. Bởi vì, như vậy mới thông khoái. Xem ra, hắn năm đó lưu lại bọn họ, là không sai. Đáng tiếc, lúc này hắn, không có bồi ở nàng bên người. Bằng không? Có thể cho Tâm Nhi làm rất nhiều ăn ngon, làm nàng ăn no no, mới có sức lực đi đánh nhau. Hắn biết Tâm Nhi không nhận lộ, cho nên vì làm Tâm Nhi có thể chuẩn xác tìm được bọn họ nơi vị trí, hắn còn cố ý vẽ bản đồ, đánh dấu bọn họ nơi địa điểm. Như thế, Tâm Nhi chỉ cần dựa theo hắn bản đồ đi là được. Bất quá không nghĩ tới, lại là như vậy mau. Lâm Tứ gõ tư khấu diễn cười mạc danh có chút khờ ngốc thần thái, liền biết tôn thượng sợ là suy nghĩ vương phi. Tôn Thượng, những người đó lại một lần ở kết giới ở ngoài khởi sướng công kích, không thanh bọn họ đã cùng những người đó giao thủ đánh nhau rồi. Tuy rằng có điểm gây mất hứng, nhưng Lâm Tứ vẫn là bẩm báo nói. Lâm Tứ là trước đó không lâu mới từ thiên võ đại lục đi lên. Mà Tăng Hải, cũng ở hắn xử lý dưới giao cho tư khấu ra một vị có năng lực họ hàng gần ở trường quảng. Ở đã nhiều năm trước, Lâm Tứ ở phát hiện Tôn Thượng trở nên có chút không giống nhau lúc sau. Hắn liền bắt đầu dạy dỗ bồi dưỡng một người thập phần ưu tú người thừa kế. Lâm thứ mấy năm nay ở Tăng Hải, đó là ở phụ tá vị này người thừa kế, thẳng đến Tang Hải ổn định, mới nhận được mệnh lệnh rời đi Thiên Võ. Tư Khấu diễn lúc này mới liễm đi mới vừa rồi trên mặt tươi cười, hắn chậm rãi xoay người, bình tĩnh trong thanh âm lộ ra một loại thị huyết nguy hiểm, nếu dám đến nơi này tìm việc, vậy, một cái cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi. Chương 921 trưởng liền không có Tông chủ không hảo, quý thiên tâm mang theo người tới hỏi. Bảy diệu tông đệ tử vội vội vàng vàng chạy đi vào bẩm báo. Bảy diệu tông tông chủ vốn là cấp ở xoay quanh, chính chờ đợi hướng lăng tiêu tông xin giúp đỡ hồi âm, nhưng lăng tiêu tông lại căn bản đừng nói hồi âm, ngay cả lời nhắn cũng chưa làm người mang một cái. Bảy diệu tông tông chủ bị đệ tử bẩm báo dọa nhất thời thiếu chút nữa ngất qua đi. Nay liên tới, không phải đồn đãi nói nữ nhân kia là lộ si sao. Sau này liền tới, nhưng mà hắn còn không có phản ứng lại đây, liền chỉ nghe được một trận thật lớn tiếng gầm rú. Nguyên bản tông môn đại điện kiến trúc tức khắc như là đột nhiên sụp đổ. Toàn bộ kiến trúc đều suy sụp xuống dưới. Trong chấp mắt công phu, hắn nguyên bản vị trí đại điện liền đã thành một mảnh phế tích. Mà hắn cùng đệ tử đã ở vào một bên phế tích bên trong. Ngay sau đó, đó là một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Bảy diệu tông tông chủ dọa sau này lùi hai bước một chân sau liền dẫm tới rồi mặt sau một khối rơi xuống trên xà nhà. nhìn đến phía trước đứng ở phản quang trung bắt được màu trắng thân ảnh, bảy rượu tông tông chủ thân mình đều nhịn không được run rẩy. Quý, Quý Thiên Tâm rõ ràng là một cái sắp bước vào đại thế kỷ cường giả, nhưng vừa thấy đến Quý Thiên Tâm, lại nhịn không được hai chân nhun ra. Quý Thiên Tâm nước mắt nhìn về phía hắn, Nữu Hạ Mi, một trưởng liền trụn không có, chất lượng hào kém. Toàn bộ đại điện bị nàng một cái tắt liền trụ thành phê tích, có thể thấy được này kiến trúc chất lượng cũng không thế nào. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Đương đương một cái tông chủ vẫn là lần đầu tiên đối mặt một người toát ra như vậy sợ hãi thần sắc. Quý thiên tâm phía sau, võ giả bảy diệu tông môn phái đệ tử tiếng đánh nhau sở hình thành bối cảnh âm cùng nàng lúc này an tĩnh bộ dáng hình thành tiên minh đối lập. Ta có một thứ, ở ngươi nơi này. Nghe tới không có một chút lực sát thương thanh em lại làm bảy diệu tông tông chủ tâm thần run lên. Quý thiên tâm nâng lên tay, tức khắc một cái nho nhỏ lò luyện đan liền từ thân thể hắn bay ra tới. Bảy diệu tông tông chủ kinh hãi, cơ hồ là theo bản năng quát, đây là ta. Quý thiên tâm khỏe miệng nhàn nhạt câu lên, ngươi. Nàng thủ đoạn vừa động, kia lò luyện đan liền lập tức bay vào nàng trong tay. Bảy diệu tông bị hỏi lại đổ một chút, cũng quyết nói, không, là ngài. Cái này, cái này ta cũng là trong lúc vô ý được đến. Lúc này mệnh quan trọng nhất, còn muốn cái gì bảo bối. Năm đó, ngươi cũng từng tham dự quá đuổi giết quý tam lôi. Quý thiên tâm nhàn nhạt miệng lươi chỉ là ở chậm rãi trần thuật. Phản phất ở trần thuật hắn tội trạng, cũng chuẩn bị tùy thời tuyên án hắn tử hình. Bảy rượu tông tông chủ muốn rào biện, nhưng hắn còn chưa nói lời nói, đầu cùng thân thể liền đã phân ra. kia lộ ra loảng xoảng một tiếng lăn xuống trên mặt đất. Thực nguyệt lập tức từ phía sau phát tiến vào, nuốt vào trong miệng, đem nguyên thần cũng một ngụm nuốt đi vào. Một người độ kiếp kỳ sắp bước vào đại thế kỷ cường giả, thế nhưng chết như vậy sạch sẽ lưu loát. Quý thiên tâm đem bàn tay thu trở về. Ta chỉ là ở nói cho ngươi sự thật này, mà không phải, nghe ngươi rào biện. Nàng lưu lại những lời này liền xoay người đi ra ngoài. Nàng nói qua, nàng sẽ vì tam lôi báo thủ. Lúc trước đuổi giết quá người của hắn. Nàng một cái đều sẽ không bỏ qua Mà ở quý thiên tâm rời khỏi sau Toàn bộ môn phái người cũng như chim làm tứ tán Chỉ để lại một mảnh tàn viên phê tích Quý thiên tâm đứng ở một chỗ nhân bọn họ chiến đấu Mà nghiêng tháp cao phía trên Nhìn phía dưới thiên môn đệ tử Cùng chỉ dư lại bảy rượu tông đệ tử chi gian đánh nhau Thiên môn Ở đi theo nàng khắp nơi càn quét trong quá trình Thực lực Lại tăng cường Chương 921 Nguyên đế đại hôn Võ giả cùng người tu chân có điều bất đồng chính là, võ giả tiến giai, yêu cầu chiến đấu tới kích thích. Mà trong khoảng thời gian này, quý thiên tâm mang theo bọn họ càng quét, cao cường độ chiến đấu rất lớn trình độ kích thích bọn họ tiềm năng, làm cho bọn họ lại một lần phá tan bình cảnh. Nàng hơi hơi tần tần mi, nhìn phía dưới phê tích, chính là bảy diệu tông quá nghèo. Nếu không phải quá nghèo nói, lại có thể dọn rất nhiều thứ tốt đi trở về. Trong khoảng thời gian ngắn, Quý thiên tâm trở lại thượng thần giới diệt cơ hồ một nửa môn phái cơ hồ thượng thần giới chung không người không biết không người không hiểu. Không ai dám vọng động. Nhưng cùng lúc đó, còn có một tin tức, đồng dạng phi biến toàn bộ thượng thần giới. Đó chính là, thần điện thần tôn đại nhân sắp đại hôn. Thiệp mời cũng phát tới rồi không ít người trong tay, mà những người này đều là thượng thần giới có uy tín danh dự nhân vật. Càng không cần phải nói cơ hồ có thể cùng thần điện cùng ngồi cùng ăn lăng tiêu tông. Thần điện thần tôn đại nhân đại hôn, việc này đồng dạng chấn động thượng thần giới. Mỗi người đều tò mò thần tôn đại nhân muốn cưới người rốt cuộc là ai. Vì sao bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua? Tuy rằng loáng thoáng có truyền ra tin tức, nhưng bọn hắn lại ai cũng chưa thật sự. Bởi vì, rất nhiều người đều biết, vị này thần tôn đại nhân đã sớm liền có ái mộ người. Cho nên năm đó ngay cả kia vạn người kính ngưỡng lăng tiêu tông tông chủ cũng không được đến hắn thanh mội. Nhưng cái này liền thiệp mời đều phát ra tới, liền không khỏi bọn họ không tin. Mười ngày lúc sau, đó là thần điện thần tôn đại nhân hôn lễ đại điện, toàn bộ thượng thần giới đều đem cùng chi cùng khánh. Như thế thanh thế to lớn hôn lễ, này mấy ngàn năm tới, bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua, mặc dù không có hứng thú cũng đều sinh ra muốn đi xem náo nhiệt tâm tư. Một trương màu đỏ thiệp mời từ không chung như là tung bay lá khô giống nhau, chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Màu trắng dày theo đi phía trước nhẹ nhàng đạp gần vài bước, dễ nghe lục lạc thành cũng theo nàng động tác nhẹ nhàng và chạm ra một trận tiếng vang. Nàng giơ tay, trên mặt đất kia trương màu đỏ thiệp mời liền lập tức bay đến tay nàng chung. Nàng phấn môi nhẹ nhàng giật giật, nguyên đế, đại hôn. Thanh đạm bốn chữ chậm rãi tràn ra. Khoe môi bỗng nhiên hướng lên trên dương một chút độ cùng, Vừa lúc, người nơi đó, cũng có ta đổ vật đầu. Chia trương màu đỏ thiệp mời ở nàng trong tay bỗng nhiên liền hóa thành cho tàn rơi dụng tung bay ở bụi bạm. Thần điện, thần tôn đại nhân, hỷ phục đã làm tốt. Nội thị cung kính nói, bay biện ở trước mắt hỷ phục, đều không phải là thường nhân gian tầm thường chứng kiến đỏ thấm hỷ phục, mà là một thân màu trắng, kim sắc vì đế thêu thủa hoa phục Long phượng bay múa, xa hoa đến cực điểm. Khởi bẩm thần tôn đại nhân, thiệp mời cũng đều phát ra đi, đến lúc đó. Toàn bộ thượng thần giới đại nhân vật đều sẽ tiến đến xem lễ. Nguyên đế nhìn kia hỉ phục, Tuấn Dung cũng toát ra một kia vừa lòng, thực hảo. Hắn dơ tay sờ sờ sờ kia hỉ phục, đi xuống đi, nhớ kỹ nhìn chằm chằm ma giới bên kia động tĩnh Nếu là có chuyện gì, lập tức tiến đến bẩm báo. Hắn tay bỗng nhiên một đình trệ, chậm rãi nâng lên, đại hôn kết thúc phía trước, tuyệt không có thể làm hắn ra tới vướng bận. Minh Bạch! Nội thị nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Nguyên đế nhìn kia hỉ phục thật lâu sau. Hắn vì một ngày này, đã đợi lâu lắm lâu lắm. Mặc dù mạo nguy hiểm, lại như thế nào phiền thoái, hắn cũng muốn cho nàng một cái vô cùng long trọng hôn lễ. Hắn muốn cho tất cả mọi người biết, hắn cưới nàng. Nàng trở thành hắn thế tử. Hắn biết, kia một ngày, nàng nhất định sẽ đến. Ngày ấy xem lễ người, càng nhiều là thượng thần giới đại năng cường giả, mặc dù biết có bọn họ tồn tại sẽ làm sự tình trở nên càng thêm phiền thoái. Nhưng hắn vẫn như cũ vẫn là phát ra thì mời. Ai làm hắn chờ đợi ngày này? Chờ lâu lắm đâu. Chương 922 thần sao có thể chết đâu. Mà bọn họ hôn lễ, tự nhiên muốn phong cảnh, muốn người trong thiên hạ đều biết. Hắn càng muốn cho tất cả mọi người chứng kiến. Nghĩ đến đại hôn ngày ấy, tia xưa nay thanh lanh con người cũng hiện ra một tia chờ mong. Mà vườn hoa đãng bản đu dây nữ tử hình như có sở cảm giống nhau, đồng nhiên ngẩn đầu nhìn về phía không trung. Nàng thần sắc đống nhiên trở nên có điểm không quá thích hợp. Đống nhiên trì gian, xuất hiện một loại làm nàng mãnh liệt muốn rời đi nơi này đi dục vọng. Như là có điều cảm ứng, có cái gì, ở triệu hóa nàng. Nhưng một sinh ra loại này ý tưởng thời điểm, nàng trong đầu liền xuất hiện mặt khác một loại thanh âm đem nàng suy nghĩ quấy rời. Theo bản năng hiện ra một chương nam nhân mặt, là cái kia mỗi ngày đều bồi ở bên người nàng nam nhân kia mặt. Nguyên đế. Nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng. Lăng tiêu tông, sở hà vẫn luôn đang nghe ra ngoài đệ tử nói về quý thiên tâm sự tích. Nghe bọn họ giảng thuật nàng là như thế nào mang theo chính mình người chọn kia mấy cái môn phái, lại là như thế nào như thế nào đem nhân ra môn phái cướp sạch không còn. Trong lời đồn, quý thiên tâm nơi đi đến, có thể nói là không có một ngọn cỏ. Không có một thứ là có thể hoàn hảo lưu lại. Ngay cả nàng thuộc hạ kia phê võ giả lực phá hoại đều cường đại đáng sợ. Càng đừng nói bên người nàng còn có hai chỉ thượng cổ hung thú ở bên người nàng đi theo khắp nơi hoành hành nang ngược, nơi nơi tàn sát bừa bãi. Từ trước không quá mặt thế, không biết tránh ở cái gì góc xóa xỉnh hung thú, đột nhiên giống như là theo cái đại lao giống nhau khắp nơi tác ai tác phúc. Nay càng làm cho thượng thần giới người tu chân nhóm vô cùng sợ hãi. Sở hà gần đây trừ bỏ tu luyện ở ngoài, thích nhất chính là hỏi thăm quý thiên tâm sự. Hắn còn nhớ rõ lần đầu nhìn thấy quý thiên tâm thời điểm, hắn vẫn là cái trai trai thiếu niên. Lúc ấy hắn còn nhỏ, đương ánh mắt đầu tiên nhìn đến quý thiên tâm thời điểm, chỉ cho rằng đó là thần. Là đời này có lẽ sẽ không còn được gặp lại thần. Hắn hèn mọn như bụi bạm, thậm chí căn bản tưởng cũng không dám tưởng chính mình có một ngày có thể đứng ở nàng trước mặt, làm nàng nhìn thẳng vào. Hắn thậm chí sẽ ảo tưởng, nếu thực sự có kia một ngày... Chỉ sợ hắn căn bản liền đầu cũng không dám ngẩn lên đứng lên đi. Như vậy thần chi lại há dung hắn khinh nhận. Nhưng hắn biết đến là, sư phụ không thích nàng. Hắn sở dĩ đi theo sư phụ chăm chỉ tu luyện, cho tới nay chống đỡ hắn tín niệm ý tưởng đó là muốn có có thể làm nàng nhiều xem một cái năng lực. Đây là hắn cho tới nay giấu ở trong lòng bí mật. Mà đương truyền ra nàng ngã xuống tin tức thời điểm, ngày ấy, hắn từng thất thần rất lâu sau đó. Hắn vẫn luôn không rõ. Thần, sao có thể sẽ ngạ xuống đâu? Đúng vậy, thần như thế nào sẽ chết đâu? Hắn vẫn luôn không hiểu, cũng không nghĩ đi tin tưởng. Thẳng đến chuyện này đi qua hơn 300 năm. Mà bởi vì sư phụ không thích người kia, cho nên hắn cũng ở tiềm thức đem nàng trở thành thù địch tới đối đãi. Dân già, cũng đã hình thành một loại thói quen. Làm hắn cho rằng, kỳ thật, hắn giống như, cũng không thích nàng. Nhưng thực tế thượng, lại, vừa vặn tương phản a. Quý Thiên Tâm trở về cũng làm Lăng Tiêu Tông ở vào lo lắng hãi hùng bên trong. Tuy rằng Lăng Tiêu Tông lúc trước vẫn chưa tham dự ăn trộm Quý Thiên Tâm động phủ bảo vật một chuyện, nhưng lại vẫn là mạc danh có chút khủng hoảng. Thẳng đến nhiếp vân hề từ bế quan trung ra tới. Có tông chủ tòa chấn, Lăng Tiêu Tông đệ tử mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nhiếp vân hề ở biết nàng bế quan trong lúc đã phát sinh sự thời điểm, cả người lại như tao sẽ đánh. Quý Thiên Tâm mang theo một đám võ giả cơ hồ diện thượng thần giới một nửa tông môn. Nay cùng nàng nguyên bản đoán tưởng hoàn toàn là hai việc khác nhau. Còn có nguyên đế đại hôn phát tới thì mời, càng là chói mắt làm nàng giận không thể ắt. Chương 923 Quý đại lão cùng Nguyên đế có một chân. Đại hôn. Nàng lạnh lùng nói, thật sự cho rằng ngươi có thể đại hôn sao? Nguyên đế, ngươi tưởng đại hôn, ta cố tình làm ngươi không như ý. Còn nhớ rõ, ta từng nói qua, sẽ ở ngươi đại hôn ngày đó, đưa ngươi một phần đại lễ sao. Nàng đi phía trước mại vài bước, nhìn phía trước, hung ác nham hiểm nói, ngươi tưởng vẻ vang thành hôn, ta càng không làm ngươi như ý. Nam cung dần vẫn luôn đứng ở nhiếp vân hề phía sau, thấy nhiếp vân hề biểu tình hắn cũng đoán được nàng suy nghĩ cái gì. Trên mặt không cấm có chút lo lắng. Nàng bỗng nhiên nở nụ cười, trong mắt lại tràn đầy hung ác nham hiểm lạnh băng, xem ra là thời điểm, làm cái kia bí mật. Thông báo thiên hạ. Nguyên đế đại hôn tin tức chẳng những truyền khắp thượng thần giới, mặt khác vị diện cùng thượng thần giới có điều liên hệ cũng có không ít người đã biết việc này. Thân điện địa vị, ở toàn bộ 3.000 giới, đều là không thể đuổi kịp tồn tại. Có thể nói là thượng thần giới cái thứ nhất thế lực. Mặc dù là gần ngàn năm tới nổi bật chính kính lăng tiêu tông cũng bị ép tới ảm đạm không ánh sáng. Thân điện là từ vạn năm trước liền tồn tại một phương thế lực, không chỉ có môn đồ đông đảo. Thần điện chủ nhân, nguyên đế càng là bị xương chi vị thượng thần giới đệ nhất cường giả tồn tại. Thậm chí ở mặt khác người tu chân trong mắt, nguyên đế đã là gần thần giống nhau tồn tại. Nếu nói ba nghìn giới nội, có năng lực cùng năm đó quý thiên tâm một trận chiến người, cũng chỉ có nguyên đế. Ở từ trước vạn năm gian, ba nghìn giới nội mạnh nhất nữ nhân, tự nhiên phi quý thiên tâm mặc trúc. Mà thực lực nhất mạnh mẽ nam nhân, đó là nguyên đế. Có người nói ở mấy vạn năm trước. Nguyên đế từng cùng quý thiên tâm từng có một trận chiến, nhưng ai thắng ai thua lại không người biết hiểu. Cũng có đồn đãi chảy ra, nguyên đế từng ở quý thiên tâm thủ hạ bại. Còn có đồn đãi, bại nguyên đế còn đau khổ theo đuổi quý thiên tâm rất dài một đoạn thời gian, nhưng đều không có kết quả mà chết. Cũng có nói, nguyên đế tuy rằng thích quý đại lao, nhưng tự phụ tự giữ, không muốn buông tôn nghiêm theo đuổi, cho nên dẫn tới quý đại lao trước nay xem cũng chưa nhiều liết hắn một cái. Đánh xong một trận lúc sau liền đem hắn đã quên. Mọi việc như thế nhắn lại nhiều đếm không xuể, mà đại gia cũng chỉ lựa chọn sử dụng chính mình tương đối thích phiên bản bắt đầu chuyển bá. Bất quá điểm giống nhau chính là, lúc trước quý đại lão cùng nguyên đế chi gian hẳn là từng có một chân. Tất cả mọi người như vậy cho rằng, hai cái ba nghìn giới mạnh nhất người, không biên ra điểm đa dạng thai tiếng tới đều thực xin lỗi này đó cả ngày ở thượng thần giới nhàn rỗi không có việc gì, quang tu luyện ra hỏa. Cho nên lần này Nguyên Đế đại hôn, còn có rất nhiều người là ôm tỏ mò tâm lý tới. Rốt cuộc Nguyên Đế muốn cưới tân nương tử là cái dạng gì? Thế nhưng có thể đem Quý Đại lão so đi xuống. Vẫn là nói Nguyên Đế bất hạnh truy tìm Quý Đại lão không có kết quả cho nên khắc tìm Tân Hoan. Mà trừ cái này ra, còn có một kiện làm tất cả mọi người ở lo lắng sự. Năm đó Quý Đại lão ngã xuống lúc sau, từng có một người nam nhân đồ thượng thượng thần giới, diệt cơ hồ một nửa môn phái. Kia một sự kiện đến bây giờ đều còn làm cho bọn họ cảm thấy nghi mà sợ. Nghe nói, kia đoạn thời gian, quả thực chính là thượng thần giới Hắc ám nhất nhật tử. Mọi người bao vây tiểu trừ đều không thể đem nam nhân kia giết chết, không chỉ là hắn tu vi cường đại đáng sợ, cái loại này như nhập ma sắt tràn ngập ở toàn bộ thượng thần giới lệnh người thấu xương phát lạnh sát ý mới là chân chính làm bọn hắn cảm thấy đáng sợ nguyên do. Tàn sát thương sinh, giận dữ thí thiên, phảng phất điên rồi giống nhau. Làm tất cả mọi người muốn vì nàng trôn cùng Tuy rằng đồng dạng đều là lệnh một nửa môn phái diệt môn Nhưng nam nhân kia thủ đoạn lại càng vì huyết tinh tàn nhẫn Đến nỗi quý đại lão Quý đại lão tuy rằng đồng dạng đơn giản lại thô bạo Nhưng thủ đoạn so sánh với tới muốn ôn hòa nhiều Nhiều lắm chính là vô sỉ điểm Làm thịt nhân ra trưởng môn nhân, tấu đệ tử Còn đem nhân ra đổ vật cấp mãn môn cấp sạch cuốn đi Chương 924 hơn 300 năm trước ma đầu Cho nên, nam nhân kia hay không còn sống, còn có thể hay không cuốn thổ lại đến, vẫn như cũ là đã trải qua hơn 300 năm trước kia sự kiện người sở lo lắng sự. Bọn họ cũng không nghĩ ở một lần trải qua bị một cái kẻ điên cả ngày đuổi giết. Húng hồ kia kẻ điên bọn họ còn đánh không lại. Cái kia kẻ điên thân phận, bọn họ cũng biết. Ma giới vương. Nhưng ma giới cùng thượng thần giới nước giếng không phạm nước sông. Nếu không có trong đó một phương dẫn đầu khởi xướng chiến tranh, Thông thường sẽ không có cái gì cọ sát sinh ra. Rốt cuộc mọi người đều chỉ là tưởng an an tĩnh tĩnh tu luyện đến một tìm hiểu đại đạo, người tu chân, chú ý chính là tâm cảnh bình thản. Không có như vậy nhiều chủ chiến phái. Chứ bỏ một ít trên không ra trên giới không ra giới, còn luôn cho rằng chính mình lợi hại đến không được, thích tìm việc môn phái. Kia một lần, là thượng thần giới môn phái duy nhất một lần liên hợp đối kháng ma giới người. Nhưng lần đó chỉ là hắn một người liền làm cho bọn họ nguyên khí đại thương, cho nên ở hắn đột nhiên biến mất về sau. Đại gia cũng liền hành quân lặng lẽ không có lại đuổi giết đi xuống, cũng bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Tuy rằng sự thật là, từ nam nhân kêu biến mất về sau, ma giới kết giới cũng đóng cửa, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào ma giới. Mà nam nhân kia, này một biến mất cũng hơn 300 năm không thấy. Lúc trước hắn thân bị trọng thương. Không ít người đều hoài nghi hắn đã nga xuống. Bởi vì chuyện này mới qua đi hơn 300 năm, cho nên bọn họ cũng nhớ rõ thập phần rõ ràng. Với người tu chân mà nói, hơn 300 năm cũng chỉ bất quá là một cái nho nhỏ con số. Chỉ là không nghĩ tới, hơn 300 năm trước một hồi ác mộng. Ở quý thiên tâm trở về về sau, lại lại lần nữa tái hiện. Bọn họ thậm chí hoài nghi. Lúc trước tên ma đầu kia chính là cố ý lưu lại những cái đó môn phái trở về làm quý thiên tâm chém. Mà lúc này ma giới một mảnh hỗn loạn. Ma giới kết giới bị nội quỷ mở ra, dẫn tới một đám người tu chân dũng mãnh vào ma giới, mỗi một lần người tu chân bị đánh đuổi đều lại một lần xung lên. Thật giống như bọn họ sau lưng có người ở cố tình sai sự. Tôn thượng, này phê người tu chân cùng có bệnh giống nhau. Mỗi một lần bị chúng ta giết một nhóm người liền lập tức triệt thoái phía sau, nghỉ ngơi lấy lại sức trong chốc lát thời gian liền lại dũng đi lên. Ta hoài nghi bọn họ căn bản chính là cố ý tới lăn lộn chúng ta. Lâm tứ hảo tính tình đều bị này giúp người tu chân lăn lộn không nhín được. Những người này khấu thượng đánh thảo phạt khẩu hiệu, nhưng căn bản sẽ không theo bọn họ chính diện đánh. Chỉ cần thấy tình thế không hảo liền lập tức lui lại. Một lát sau lúc sau dưỡng hảo thương lại một lần đi lên. Tư Khấu diễn tần hám mi lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước kết giới ra loạn tượng, cười lạnh, ngươi nói không tồi, bọn họ chính là tới lăn lộn chúng ta. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức nói, Không Huyền, gần nhất thượng thần giới đã xảy ra chuyện gì? Không Huyền bay lại đây, nghe Tư Khấu diễn hỏi như vậy còn có điểm sửng sốt một chút. Nay hai ngày vội vàng đối phó này đó người tu chân, hắn đều đã quên thượng thần giới sự. Bọn họ ở thượng thần giới là có nhang tuyến. Chỉ là này đoạn thời gian vội vàng đánh nhau, chỉ cần không phải vương phi sự hắn đều liền không có bẩm báo. Tôn thượng, trừ bỏ vương phi dẹp thiên thượng thần giới cơ hồ một nửa môn phái lúc sau, còn có một việc quanh động toàn bộ thượng thần giới sự. Hắn lúc này mới nói, tư khâu diễn ánh mắt lạnh lùng, nói, thần điện nguyên đế đem ở phía sau ngày đại hôn. Hắn nói, tư khâu diễn đột nhiên biến sắc, đại hôn. Không huyền gật đầu, là... Nghe nói rất sớm phía trước liền ở chu bị, đã phát ra thiệp mời, ngày sau đó là hắn ngày đại hôn. Tư khấu diễn bên môi nổi lên một kia lạnh băng, thì ra là thế. Khó trách cho hắn an bài này đó phiên thoái. Nguyên lai like là bởi vì như vậy. Chương 925 ta tới nói cho ngươi một sự kiện. Tuy rằng đã sớm cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng là vì ngày sau đại hôn. Nguyên đế đại hôn đối tượng tự nhiên không có khả năng là Tâm Nhi. Như vậy, cũng chỉ có có thể là Tâm Nhi sở tàn khuyết bị hắn vẫn luôn lưu tại thần điện kia một phách. Cho nên hắn mới như vậy hao tổn tâm huyết đem chính mình bám trụ. Lấy hắn đôi Tâm Nhi hiểu biết, Tâm Nhi tất nhiên sẽ đi thần điện tìm về chính mình kia một phách. Như vậy, nói cách khác, hắn đại hôn đại ngày, Tâm Nhi nhất định sẽ đi. Nguyên đế dốc sức lâu như vậy không có khả năng chỉ là vì được đến Tâm Nhi kia một phách. Cho nên, có lẽ mục đích của hắn bản thân chính là vì đem Tâm Nhi dẫn đi. Nếu là cái dạng này lời nói, chỉ sợ Tâm Nhi sẽ có nguy hiểm. Chẳng sợ tư khấu diễn lại tín nhiệm quý thiên tâm cường đại, nhưng dưới loại tình huống này lại vẫn là thực lo lắng. Năm đó Tâm Nhi rốt cuộc là chết như thế nào, hắn cũng không rõ ràng, nhưng trực giác nói cho hắn, nhất định cùng kia hai người chạy thoát không được căn hệ. Hán Tuấn Dung lánh lẫm, phất tay háo liền xoải bước hướng kết giới phương hướng đi đến. Triệu tập mọi người, sát đi ra ngoài. Không lưu người sống. Hán nhưng không công phu lại cùng những người này lãng phí thời gian. Lâm Tứ cùng không huyền nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức nói, là. Quý Thiên Tâm nhìn trước mắt đống nhiên xuất hiện nữ nhân, có điểm quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra là ai. Người là ai? Quý Thiên Tâm nhàn nhạt nói. Nhiếp vân hệ bị như vậy vừa hỏi. Đống nhiên chi giàn có như vậy trong nháy mắt hoàng hốt. Giống như nàng này ba chữ, đống nhiên liền như vậy phong khinh vân đạm đem hết thể đều cấp hủy diệt. Nàng không cam lòng cùng ghen ghét đều giống như không tồn tại dường như. Ta nàng tần tần mi, nàng biết, chính mình là lừa gạt không được nàng. Liên tính nàng cái gì đều không nhớ rõ, nàng cũng không lừa được nàng. Chủ tử cẩn thận. thú khanh đi theo quý thiên tâm bên người dạn dò. Thực nguyện cùng quý vô ngân khắp nơi chạy tới đánh món ăn hoang ra đi Cũng không ở quý thiên tâm bên người Cho nên cũng không ai gặp quá nhiếp vân Hề. Hơn nữa lúc này đây, nhiếp vân Hề là một người tới Tố Khanh vừa nói lời nói, nhiếp vân Hề tự nhiên mà vậy liền nhìn về phía nàng Vốn dĩ lấy thân phận của nàng Đối này tu vi thấp kém nữ tử cũng không có để ở trong lòng Mà khi nhìn đến nàng bên hông treo roi thời điểm Lại đống nhiên làm nàng đáy lòng nổi lên một kia trần tạp cảm xúc. Rồi. Nàng là quý thiên tâm thị nữ. Thú khanh vẫn luôn cảnh giác nhìn trầm chầm, chầm nhiếp vân hề. Nàng biết chính mình không phải nữ nhân này đối thủ, còn là tưởng bảo hộ chủ tử. Hơn nữa, nàng phát hiện, nữ nhân này dùng vũ khí thế nhưng cùng nàng giống nhau. Đều là sử roi. Nhận thấy được nàng xem chính mình ánh mắt, mơ hồ có loại kỳ quái cảm giác. Loại cảm giác này. Lam nàng cảm thấy, phản phất cùng chủ tử có quan hệ, nhưng lại không thể nói tới. Càng quỷ dị chính là, nàng từ nữ nhân này trong mắt cảm giác ra một tia ghen ghét. Nữ nhân cảm giác là thực chuẩn, đặc biệt là dưới loại tình huống này. À, ghen ghét. Chẳng lẽ là ghen ghét chính mình có tốt như vậy chủ tử. Tưởng tượng đến nữ nhân này có lẽ là loại này ý tưởng, tố khanh xem nhiếp vân hề ánh mắt đều mang lên trắng ghét. Tưởng cùng nàng đoạt chủ tử. Nằm mơ đi thôi. Nhếp vân hề cố nén chính mình phẫn nộ cùng sắc ý, nàng hít sâu một hơi, nhìn về phía quý thiên tâm, cười lạnh, ngươi không cần để ý tới ta là ai, ta tới, chỉ là nói cho ngươi một sự kiện. Quý thiên tâm chỉ là mang theo tố khanh ra tới tuần một chút sơn, nhìn xem chung quanh có hay không cái gì hảo địa phương, tốt lời nói liền đem địa bàn bá chiếm lại đây, cấp thiên môn mở rộng một chút địa vực, sau đó ngày mai khởi hành đi tìm chính mình đổ vợ. Không nghĩ tới tuần sơn thời điểm, nữ nhân này liền phi dừng ở chính mình trước mặt. Chuyện gì? Nàng cảm thấy trước mắt nữ nhân thực quen mắt, hẳn là gặp qua. Còn có khả năng đánh quá một trận. Bị nàng đánh quá người, nhiều ít đều là có thể cảm giác ra tới. Chương 926 cùng ta song tu sao? Nhiếp vân Hề chính là chuyên môn tới tìm quý thiên tâm. Tuy rằng biết nàng có cực đại khả năng không nhớ rõ chính mình. Nhưng nhìn đến nàng như vậy dường như không có việc gì hoàn toàn chỉ đem chính mình đương người xa lạ bộ dáng, lại vẫn là làm nàng có loại không dám cùng phẫn nộ, thậm chí hoán hận. Ngươi không phải muốn biết, lúc trước rốt cuộc là ai giết ngươi sao? Nhếp vân hề áp xuống chính mình cảm xúc, lạnh lùng cười nói, ta có thể nói cho ngươi, lúc trước, rốt cuộc là ai giết ngươi? Tố khanh nữ mẩy, chủ tử. Nàng căn bản không tin nữ nhân này. Lấy nàng trực giác. Nữ nhân này đối chủ tử căn bản không có hảo ý. Quý thiên tâm nhàn nhạt nhìn nàng, khòe môi bỗng nhiên giật mình, chậm rãi phun ra ba chữ, ta biết. Cặp kia hiểu rõ hết thể đôi mắt, làm nhiếp vân hề đánh cái dùng mình. bỗng nhiên muốn xoay người thoát đi xúc động. Ngươi nhận thức ta, ta đánh quá ngươi. Quý thiên tâm nhìn chầm chầm nàng, thật giống như nếu muốn lên cái gì dường như. Cái này làm cho nhiếp vân hề theo bản năng sau này lui hai bước. Tố Khanh nhìn chầm chầm ánh mắt của nàng cũng trở nên sắc bén lên. Bị chủ tử đánh quá người, kia khẳng định là người xấu. Quý thiên tâm ánh mắt dừng ở nàng bên hông roi thượng, nhàn nhạt nói, Rồi, thượng một lần ở Hoàng Tuyền Minh giới gặp được nữ nhân kia, giống như cũng là sử dụng roi. Nhiếp vân hề trong lòng căng thẳng, áp xuống trong mắt trột dạ, giả vờ chấn định, khỏe miệng câu lên, ta tới chẳng qua là xem ở từ trước tình cảm đi lên nói cho ngươi chuyện này. Nguyên đế hậu thiên đại hôn, nếu ngươi xuất hiện, ta tưởng, với hắn mà nói, nhất định là đặc biệt lễ vật. Nói xong câu đó lúc sau, nàng lại nhìn thoáng qua là Tố Khanh, trong mắt giấu đi một tia cái gì, xoay người liền biến mất ở cái này địa phương. Đại thế kỷ cường giả quay lại đều là vô tung vô ảnh, ở nàng biến mất ngay mắt, Tố Khanh đều còn chưa phản ứng lại đây. Chủ tử, nàng đi rồi. Tố Khanh nói, quý thiên tâm đứng ở tại chỗ. Thiếu nữ ánh mắt có chút đảm lánh, xinh đẹp mặt nghiêng như là dùng băng tinh điều khác, tinh ánh dịch thấu phiếm nhàn nhạt, nhạt ánh sáng. Đứng ở tại chỗ sau một lúc lâu lúc sau, mới ngốc ngốc chớp một chút đôi mắt, nghĩ tới, hoàng Tuyền minh giới, gặp qua. Nàng đạm thanh nói, chủ tử gặp qua nàng sao. Tố khanh nghi hoặc, quý thiên tâm gật đầu, có điểm tiếc hận, sớm biết, vừa mới hẳn là trước diễn nàng, chỉ là vừa mới còn không coi nhớ tới. Chỉ biết nàng hẳn là đánh quá nàng. Mới nhớ tới, không lâu trước đây ở Hoàng Tuyền Minh giới cùng nàng giao thủ, muốn đoạt nàng toàn cơ nữ nhân. Lần trước không có giết chết, mới vừa rồi không nhớ tới. Nếu là nghĩ tới, nàng nhất định sẽ giết nàng. Ai làm nàng, đoạt nàng đồ vật. Bất quá. Tố khanh lấm hả mày, nguyên lai nữ nhân kia thật sự cùng chủ tử có thủ án. Chính là, người kia xem chính mình ánh mắt như thế nào như vậy kỳ quái hay là cùng chính mình cũng có thủ án. Quý thiên tâm thu hồi ánh mắt, xoay người chuẩn bị trở về. Nhưng mới vừa xoay người, liền nên diện gặp được một cái thật lớn bạch mãng. Bạch mãng ở nhìn đến quý thiên tâm trong nháy mắt lập tức hóa thành một cái yêu nghiệt vô cùng mỹ nam tử. Hắn lập tức đi tới, triền ở quý thiên tâm bên người, hướng về phía hắn làm nũng. Quý thiên tâm quý thiên tâm, cùng ta song tu sao, chúng ta cùng nhau sinh xà trứng, sinh một toa hảo sao ta đều chờ ngươi mấy ngàn năm. Ngươi liền cùng ta song tu sao? Thú khanh, này xà yêu như thế nào lại tới nữa? Từ chủ tử trở lại thiên môn lúc sau, này xà yêu liền quấn lên môn tới, còn ở thiên môn phụ cận đánh cái đạo phủ, suốt ngày suốt ngày chạy tới xuyến môn. Thương Nguyên nói, đây là một cái vạn năm lão xà yêu. Cái này xà yêu kêu giả diệp, hắn nói hắn đều quấn lấy chủ tử bồi hắn song tu và năm, chủ tử đều không đáp ứng hắn, còn kém điểm đem hắn giết làm xà canh. Chương 927 lại ồn ào, ta liền đem ngươi làm thịt. Nhưng giả diệp trên người vảy rất khó nhổ, cho nên chủ tử liền đánh mất ăn no ý niệm. Hắn lại đặng cái mũi lên mặt, càng ngày càng hăng hái, chỉ cần vừa thấy đến chủ tử liền quân lấy cùng chủ tử song tu. Cũng mệt này xả yêu tu vì phía sau, nếu không đã sớm bị thực nguyệt cấp ăn. Chủ tử đối này xài yêu, tựa hồ cũng tương đối dày rộng, cũng không quá quản hắn, từ hắn đi. Có thể thấy được chủ tử cùng này xà yêu thật là quen biết đã lâu. Tuy rằng chủ nhân không nhận mặt, nhưng nhận xà hẳn là không thành vấn đề. Thố Khanh nghĩ như thế đến. Quý thiên tâm ngươi biết ngươi đã chết ta có bao nhiêu khổ sở sao? Ta liền yêu vương đều không nghĩ đương, ngươi lại muốn nhận tâm cự tuyệt ta sao? gia Diệp một bên truyền ở quý thiên tâm bên người một bên ủy khuất ba ba nói. Quý thiên tâm không có để ý đến hắn, lập tức hướng phía trước đi. Quý thiền tâm ngươi không cùng ta song tu liền tính, ngươi còn không để ý tới ta, chúng ta đều là lao tướng hảo, ngươi như thế nào không để ý tới ta đâu. Tố Khanh Tố Khanh đống nhiên hảo muốn biết, nếu là tư khấu công tử ở, có thể hay không đem cái này xà yêu bắt đi làm thành một đạo đồ ăn. Quý Thiên tâm thanh đạm thanh âm vang lên, lại ổn nào, ta liền đem ngươi làm thịt. Gia Diệp tức khắc ngậm miệng, tuy rằng không nói lời nào, nhưng bộ dáng kia đã biểu đạt thiên ngôn và ngữ. Thực hiện nhiên quý thiên tâm đem hắn làm lơ Quý thiên tâm nhận thức giả diệp Ở nhìn thấy hắn đệ nhất mặt liền nghĩ tới Bởi vì Nàng chỉ nhận thức một con rắn yêu Cái kia xà yêu từ vạn năm trước Liền bắt đầu vẫn luôn cuốn lấy nàng Xảo muốn cùng nàng song tu Tuy rằng trước nay không thực hiện được Nhưng vẫn là làm không biết mệt Không giết hắn Là bởi vì giả diệp tuy rằng Không phải một cái hảo xà Vẫn là một cái phong lưu thành tánh xà Nhưng cho tới bây giờ không tồn quá hại chết nàng tâm tư. Cho nên đối với giả diệp, quý thiên tâm cũng trước nay tùy vào hắn đi. trừ bỏ quá xảo thời điểm, sẽ một tay tháo đem nó vứt ra mấy ngàn dặm ở ngoài. Thiên môn tại đây một lần cùng các đại môn phái giao thủ chung nhất chiến thành danh. Hơn nữa bởi vì quý thiên tâm quan hệ, thực mau liền ở thượng thần giới chiếm được một vị trí nhỏ. Ngắn ngủn thời gian, môn đồ đệ tử cũng bắt đầu trở nên nhiều lên. Đồng thời, Nguyên đế đại hôn cũng tiến đến. Toàn bộ thượng thần giới, cơ hồ sở hữu nhận được thiệp mời người đều đi tới thần điện. Cao cao tại thượng thần điện giống như thần chi miếu đường giống nhau cao không thể phản. Đây cũng là bọn họ lần đầu tiên chịu mời đi vào thần điện. Vạn dai màu trắng cầu thang, một đường kéo dài hướng về phía trước, thẳng đến kia cao ngất trong mây tiêu lại điện. Đối thượng thần giới mà nói, thần điện liền thượng thần giới thiên. Chưa từng bất luận cái gì một phương thế lực an có thể đoạt này mũi nhọn. Nhưng không nghĩ tới, bọn họ lần đầu tiên đi vào thần điện, lại là chịu mời với thần tôn đại nhân đại hôn điện lễ. Hôm nay thần điện, khắp nơi đều tràn ngập không khí vui mừng, mỗi một chỗ địa phương đều dán lên hỷ tự. Rộng lớn thần điện lạc thành một cái to lớn hôn lễ hỷ đường. Cùng thế tục giới hôn lễ bất đồng, như thế rộng lớn hôn lễ, có thể nói là chưa từng tuyệt thế. Hết thể đều là lấy màu trắng vì điểm suyết, toàn bộ thần điện đều vì này đổi thành hỉ đường. Nay vẫn là bọn họ lần đầu nhìn thấy như thế khổng lồ hôn lễ. Nay không khỏi càng làm cho bọn họ tò mò, Này nguyên đế muốn cưới nữ tử, đến tuột cùng là ai. Mà xem lễ người, tất cả đều bị ngăn cách ở thần điện hôn đường ở ngoài, chỉ có thể từ bên ngoài nhìn đến bên trong cảnh tượng. Lúc này, tân lang tân nương còn không có lộ diện, mỗi người đều cho nhau thì thầm lên. Chúc mừng sinh càng là một mảnh, không ít người đều về lễ mà đến, đều là thượng thần giới khó gặp chân phẩm. Nguyên đế đổi hảo xem y ngọc quan vấn tóc, tuấn mỹ ngũ quan cho người ta một loại căng lánh cùng tôn quý. Dưỡng thân tại đây, giống như thiên thần, thế gian vạn vật đều bất quá là hắn trong mắt cắt đuổi. chương 928 ngày đại hôn. Hắn cặp kia trong mắt trước nay như băng tuyển đũ lãnh, chỉ có đang xem hướng cái kia nữ tử thời điểm mới có thể nổi lên một tia gọn sóng. Nhìn ăn mặc tân nương phục hướng tới hắn chậm rãi đi tới nữ tử, hắn trong mắt cũng xẹt qua một mạt kinh diễm. Chứ bỏ cặp mắt kia không có đồng tử, một đôi mắt như là hai cái hát động giống nhau nhìn chăm chú vào phía trước. Mà loại này tàn khuyết mỹ, lại chỉ làm nàng mỹ càng độc nhất vô nhị, càng khuynh thành tuyệt thế. Hắn nở nụ cười, vươn tay là. Tân nương tử nghi hoặc nhìn nàng, vì sao? Hắn biết nàng ở nghi vấn cái gì, hắn cười, bởi vì... Ngươi sắp trở thành thê tử của ta, tự nhiên muốn xuyên hôn phụ. Thân nương tử tần tần mi, cái hiểu cái không. Nhưng cũng không có cự tuyệt. Hắn là nàng trận mắt cái thứ nhất nhìn thấy người. Theo bản năng liền sẽ sinh ra chim non tình tiết ỉ lại. Mặc dù cái loại này cảm tình cũng không mãnh liệt. Lại là tự nhiên mà vậy sẽ cùng hắn thân cận. Thật là đẹp mắt. Hắn nhìn nàng trong mắt có chút lưu luyến si mê. Nữ tử mặt đối diện hắn. Thật giống như là đang nhìn hắn dường như. Đông nhiên, nàng sườn một chút đầu, nhìn về phía bên ngoài. Nàng thân mình bỗng nhiên run một chút. phảng phất cảm ứng được cái gì dường như, muốn hướng bên kia đi qua đi. Nàng bước chân mới vừa vừa động, đã bị nguyên đế nắm lấy cánh tay. Nàng giữa mày vừa nhíu thế nhưng đối nguyên đế sinh ra mâu thuẫn cảm xúc. Nhưng mới vừa sinh ra loại này cảm xúc, liền như là có cái gì lực lượng đem loại này cảm xúc đuổi đi. Nguyên đế ánh mắt cũng nhìn thoáng qua bên ngoài, dường như không có việc gì ôn nhu đến nói, không đổi, ta và ngươi, cùng nhau đi ra ngoài. Hôm nay là chúng ta đại hỷ, ngươi một người đi ra ngoài, chẳng phải là, làm người nhìn chê cười. Thiên tâm đi phía trước mãi bước chân cũng tạm dừng ở chỗ cũ, không có lại đi phía trước đi rồi. Nguyên đế xoay người đi phía trước một bước, cầm tay nàng, mới nắm nàng, từng bước một đi ra ngoài. Tân lang tân đường đến. Xem lễ trên đài mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung ở sắp trường màu trắng địa bàn thượng chậm rãi đi tới một đôi nam nữ. Trong lúc nhất thời, mỗi người trong mắt đều hiện ra khiếp sợ. Loại này khiếp sợ so với bọn hắn nhìn đến này hai người xuất hiện khi kinh diễm còn mãnh liệt. Sao lại thế này? Thân nương là quý đại lão. Không thể nào. Không. Không. Các ngươi xem nữ nhân kia không có con ngươi. Quý đại lao gần nhất không phải ở bên ngoài khắp nơi đánh lộn sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Hay là chỉ là lớn lên tương tự? Người tu chân nhóm nghị luận sôi nổi, tràn đầy không thể tưởng tượng. Bọn họ càng tin tưởng nữ nhân này chỉ là cùng quý thiên tâm lớn lên tương tự thôi. Nhưng tiêu trên người toát ra tới ý vị thế nhưng đều giống nhau như lúc. Này liền làm cho bọn họ sờ không được đầu góc. Chẳng lẽ đúng như đồn đại chung như vậy, nguyên đế là thích quý đại lao? liền tính đến không đến, cũng tìm cái lớn lên tương tự. Nữ tử mũ phượng khăn quan vai, tuy là lấy màu trắng là chủ, nhưng lại tinh xảo hoa lệ, màu trắng càng là cho người ta một loại thần thánh tôn quý. Nhưng cặp kia không có con ngươi đôi mắt lại trước sau làm người cảm thấy thấm người lạnh, thậm chí làm cho bọn họ cảm thấy cả người đều phía một tầng lạnh lẽo. Nguyên đế nắm người mặc hoa lệ nữ tử chậm rãi đi ra, hai người cũng bại lộ ở mọi người trước mặt. Đối với nguyên đế. Ở đây mỗi một cái người tu chân đều bày ra hoàn toàn tôn kính. Ở nhìn thấy hắn kia một khắc, như thần tử đối vương cung kính cùng thần phục giống nhau, tất cả mọi người tất cung tất kính gật đầu. Tân nương mặt vô biểu tình tùy ở hắn bên người, như một cái dối gỗ, không có một tia sinh khí. Nguyên đế mặt lại là hoàn toàn tương phản, xưa nay đạm mạc trên mặt vẫn luôn treo ấm áp ý cười. Thân hôn chi hỉ, hắn thật cao hứng. Nguyên đế kéo nàng, một tấc cũng không rời. Lễ phép tính đối sở tới người tu chân nhóm gật gật đầu. Hành lễ phía trước, hắn tạm dừng một chút bước chân, nhìn lướt qua ở đây mọi người. Chương 929 tân nương là quý thiên tâm. Thật cao hưng chư vị có thể hành diện, tiến đến xem lễ. Đây là thê tử của ta, quý thiên tâm. Hắn ôn nhuận thanh đạm thanh âm vang lên, chuyển vào mỗi người lô thai. Hắn như vậy vừa nói, tất cả mọi người kinh ngạc. Nhưng ở ngay lúc này... Lại không có một người dám mở miệng nói cái gì. Nguyên đế hôn lễ, ai dám lô mãng? Chỉ là trong lòng đều cảm thấy có chút kỳ quái. Nguyên đế đang nói xong những lời này lúc sau con con ngôi, đối phía dưới chấn động tựa hồ sớm tại dự kiến bên trong, hắn liền nắm bên người nữ tử hướng tiếp tục hướng đi vào. Lễ quan đã ở một bên chờ chứ? Ở nhị vị tân nhân đứng yên thời điểm, đang chuẩn bị cao rộng xứng lễ. Đã có thể vào lúc này, Bên ngoài một thanh âm khác lại vang lên. Lăng tiêu tông tông chủ đến. Ngay trận thanh âm rơi xuống, ở đây tuyệt đại bộ phận người tu chân đều nhường ra một cái lộ tới. Ngay sau đó, nhiếp vân hề liền mang theo vài tên lăng tiêu tông cao thủ đã đi tới, nhưng cùng những người khác không giống nhau chính là, nhiếp vân hề mang theo người trực tiếp đi vào đại điện. Mà người khác đều chỉ chờ ở xem lễ đại chỗ. Nguyên đế nguyên bản mang theo ý cười sắc mặt nháy mắt liền ngưng thượng sắc lạnh. Nhếp vân hề đi vào đại điện, nhìn chằm chằm phía trước kia đối tân nhân bóng dáng, con người lánh mị lên, cười nói, mới vừa rồi không biết có phải hay không bản tôn nghe lầm, thần tôn đại nhân nói, ngài tân hôn Thế tử, ê, quý thiên tâm. Nàng mới vừa rồi ở nghe được tên này thời điểm trong lòng cũng là chấn động vô cùng. Sao có thể là quý thiên tâm? Quý thiên tâm không có khả năng sẽ gả cho hắn, càng không thể xuất hiện ở chỗ này. Nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Nhưng lúc này cái kia ăn mặc màu trắng hỉ phục nữ tử, lại là đưa lưng về phía nàng. Nàng căn bản nhìn không thấy nàng bộ dáng. Nhưng kia dáng người nàng lại là quen thuộc không thể ở quen thuộc. Nàng hoài nghi nhìn chầm chầm nàng, phản phất muốn xuyên thấu qua nàng bóng dáng thấy rõ nàng rốt cuộc là ai. Lăng tiêu tông chủ đỗng nhiên xuất hiện, làm tới xem lễ người tu chân nhóm bế lên xem diễn tâm thái. Lăng tiêu tông, ở toàn bộ thượng thần giới, chính là trừ bỏ thần điện ở ngoài nhất cụ nổi bật cũng là này nghìn năm qua thế cường thịnh nhất một cái tông môn càng bởi vì lăng tiêu tông tông chủ là một vị tuyệt sắc nữ tử càng làm cho lăng tiêu tông ở thượng thần giới có truyền kỳ sát thái nữ tử vì tông chủ thống lĩnh một cái đại tông rất là hiếm thấy nguyên nhân chính là vì loại này hiếm thấy cho nên lăng tiêu tông địa vị cũng trở nên không giống nhau lên đặc biệt là lăng tiêu tông tông chủ càng trở thành một cái làm người ngước nhìn tồn tại thậm chí có người nói Ở quý đại lao ngã xuống về sau, có lẽ vị này lăng tiêu tông tông chủ sẽ kê quý đại lao về sau, trở thành 3.000 giới nổi mạnh nhất nữ nhân. Có người tỏ vẻ khịt mũi coi thường, quý đại lao chính là một cái đỉnh, không người có thể siêu việt. Nhưng cũng có người tỏ vẻ tin tưởng không nghi ngờ, lại đại lao cũng đã chết, tự nhiên một thế hệ tân nhân đổi người xưa. Nhưng trước mắt lúc này, đại gia càng chú ý, là thần tôn đại nhân đại hôn tình thế biến hóa. bởi vì. Cũng có bát quái nghe đồn, này lăng tiêu tông tông chủ. Tựa hồ thần tôn đại nhân, cũng có một chân. Nguyên đế khỏe mắt lạnh lùng, hắn chậm dại xoay người. Mà ở hắn xoay người thời điểm, nguyên bản cùng nàng sóng vai đứng thẳng ở bên nhau tân ngương cũng đi theo xoay lại đây. Đương nàng mặt xuất hiện ở nhiếp vân hề trước mặt thời điểm, nhiếp vân hề đột nhiên biến sắc. Dung sắc tràn đầy không thể tin tưởng, quý thiên tâm. Tuy rằng không có con người. Nhưng lại vẫn như cũ có thể cảm giác được nàng là đang nhìn chính mình. Nhiếp vân hề dưới chân một cái không song sau này lùi một bước, lầm bầm nói, không có khả năng là nàng. Sao có thể là nàng đâu? Đồng nhiên, nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì? Chương 930 hắn chúa tể lĩnh vực. Nàng căn bản không phải quý thiên tâm. Nàng chỉ là một cái thay thế phẩm đúng không? Nhiếp vân hề trầm giọng nói, không chiếm được nàng. Cho nên ngươi tìm cái cùng nàng giống nhau như lúc thay thế phẩm. Nàng liền con ngươi đều không có, căn bản chính là một cái vô hồn người. Bất quá là ngươi lừa mình dối người thôi, ta nói rất đúng sao? Thần tôn đại nhân." Càng nói, Nhiếp Vân Hề ý cười càng đậm, như là nhìn cái gì chê cười giống nhau, nhìn chằm chằm nguyên đế ánh mắt đều tràn đầy trâm trọc. "Đúng vậy, thật là trâm trọc cá, ha ha ha ha ha ha. Tinh nguyện tìm một cái thay thế phẩm." Người nam nhân này cũng không chịu nhiều liếc nhìn nàng một cái đâu. Ván giận làm nàng kia trương xinh đẹp mặt có vẻ khó coi vô cùng. Tân nương tử ngốc ngốc nhìn nàng, tựa hồ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà liên ở cái này đương khẩu, sở hữu xem lễ thật giả nhóm lại là liền một chút thanh âm đều nghe không được. Toàn bộ đại điện đều bị một loại lực lượng sở bao phủ, bọn họ phản phất đi vào người khác lĩnh vực bên trong. Mà bọn họ ở như vậy trong lĩnh vực, cái gì đều làm không được. Cũng cái gì đều nghe không được. Phản phất hết thể đều bị người khống chế giống nhau. Là lĩnh vực. Có người tu chân kinh hay nói. Như thế cường đại lĩnh vực, là thần tôn đại nhân. Bọn họ đều đem ánh mắt rời về phía đại điện trung nguyên đế. Nhưng lúc này bọn họ đều bị bao phủ ở cái này lĩnh vực bên trong. Căn bản cái gì đều không thể làm. Nhưng phàm là đạt tới nhất định tu vi người tu chân, liền sẽ luyện hóa ra bản thân linh chất không gian. Mỗi người tu luyện chi lộ bất đồng, sở sinh ra linh chất không gian cũng sẽ không giống nhau. Nhưng lực lượng mạnh yếu cùng chủ nhân tu vi có mật không thể phân quan hệ. Mà linh chất không gian sở chứa được linh khí càng nhiều, năng lực càng cường, hắn sở ra bên ngoài phóng xuất ra lĩnh vực cũng sẽ càng cường. Tại đây lĩnh vực bên trong, liền giống như ở hắn linh chất không gian giống nhau, từ hắn chúa tể. Bọn họ hiện tại đã bị nguyên đế lĩnh vực bao phủ ở trong đó. Bọn họ nghe không thấy bọn họ nói cũng vô pháp thi triển thuật pháp. Giống như là bị bỗng nhiên cầm tù ở một cái vô hình lồng giam bên trong. Hơn nữa cái này lồng giam vẫn là cách tâm May mà chính là bọn họ không có nhận thấy được nguy hiểm, tuy rằng giam cầm ở lĩnh vực trong vòng, cũng không có biểu hiện ra hoảng loạn. Nguyên đế ngước mắt nhìn về phía nhiếp vân hề. Này nâng lên liếc mắt một cái lại làm nhiếp vân hề tức khắc tựa như đặt mình trong hầm băng. Nam cung dần cùng sở hà nhìn nhau liếc mắt một cái. Thần sắc đều có chút khẩn trương Liên ở bọn họ tâm nhắc tới Tới đồng thời Nguyên đế thần sắc đột nhiên một lệ Một cổ cơn lốc làm hắn mặc phát tung bay Mà đột nhiên phụt ra ra Tới cường đại khí kình nháy mắt đem Nhếp vân hề đánh bay Nguyên bản còn ngạo nghẽ đứng thẳng tại chỗ Nhếp vân hề đột nhiên như cắt đứt quan hệ diều giống nhau sau này bay đi ra ngoài Sư phụ Tôn chủ Nguyên bản đi theo nhếp vân hề bên người sở hạ Cùng nam cung dần thấy thế lập tức đuổi theo. Đem rơi xuống đất không song nhiếp vân hề sam ở trong tay. Nhưng nhiếp vân hề lại huy một chút tay háo, đưa bọn họ hai người đẩy ra. Nàng che một chút chính mình ngực, nuốt xuống từ hết hầu trào ra tới thanh ngọn, nộ mục nhìn chầm chằm trước mắt nam nhân, hàm răng đều mấy rục cắn Từ trước nàng thật là thích người nam nhân này. Nhưng càng là thích, không được gì cả lúc sau liền càng là làm nàng cảm thấy vũ đủ. Nguyên đế mặt vô biểu tình nhìn nàng. Trong mắt chỉ có bình tĩnh sát ý cùng chán ghét. Hán thanh Âm nghe không ra một tia phập phồng, lại giáo nhiếp vân hề cả người đều căng chặt lên. Vốn dĩ, ta tính toán hôm nay đại hỷ lúc sau lại đến tìm ngươi tính sổ. Làm ngươi bình tĩnh qua hơn 300 năm, hay là, ngươi cho rằng ta liền đã quên năm đó ngươi ở sau lưng sở ra tay sao? Chương 931 người đã đến rồi. Nhiếp vân hề thần sắc đột biến, ánh mắt cũng có chút trốn tránh. Nguyên đế đi phía trước đạp một bước, này hơn 300 năm tới, bất quá là bởi vì ta muốn dưỡng nàng thôi, cho nên nửa bước không thể rời đi nàng bên người, ngươi thật sự cho rằng, ta liền sẽ buông tha ngươi sao? Ngươi có ý tứ gì? Nhiếp vân hề cười lạnh, thần tôn đại nhân đang nói cái gì, ta nhưng nghe không hiểu đâu. Đứng ở hắn bên người nữ tử ngây thơ đứng ở tại chỗ, phản phất chung quanh phát sinh hết thể đều cùng nàng không quan hệ. Nguyên đế nhìn nhếp vân hề. Lạnh băng ánh mắt trung đựng đầy sắc ý. Nếu không phải ngươi động tay động chân, nàng hiện tại sớm đã nguyên thần đầy đủ hết đứng ở bên cạnh ta. Hắn thanh âm tiệm lãnh, ngươi nói, ngươi có nên hay không chết? Nhếp vân hề trong lòng lộ bột một lát. Nếu chính ngươi đưa tới cửa tới, còn dám ở ta hôn lễ phía trên quấy rối, Ta đây liền trước giết ngươi, thế nàng rửa sạch ngươi cái này phản đồ, như thế nào? Nguyên đế không nhanh không chậm thanh âm mang theo một cổ lạnh băng hung ác nham hiểm sát ý. Mà này cổ sát ý tràn ngập ở hắn bên trong lĩnh vực, làm bị lung ở lĩnh vực dưới người tu chân nhóm đều khó có thể thở dốc. Nguyên đế, ngươi thật khi chúng ta lang tiêu tông là ăn chay sao? Nam cung dần cả giận nói. Nhưng mà hắn mới vừa vừa nói lời nói, thân mình liền chợt bay đại điện ở ngoài, thật mạnh nện ở một cái cột đá mới té rớt trên mặt đất. Nhiếp vân hề đáy mắt lạnh bằng, người muốn giết ta. Trả lời nàng, là một cái cường đại sát chiêu. Nguyên đế đứng ở tại chỗ cũng chưa hề đụng tới. Nhưng kia cổ thế lại hóa thành một cái sát chiêu lao thẳng tới hướng về phía nàng. Cặp kia như ưu tuyển trong mắt như là có vô số băng điểm ở ngưng tụ. Nhếp vân hề cho rằng chính mình có thể né tránh, mà khi kia che trời lấp đất thế tới gần thời điểm, nàng lại phát hiện chính mình căn bản không có biện pháp né tránh. Bọn họ chi gian trên lệch thế nhưng là như thế to lớn. Tại đây một khắc, nàng mới biết được, nguyên lai 3.000 giới chung. Thật sự chỉ có nguyên đế có thể cùng quý thiên tâm tề danh. Mặc kệ nàng lại nỗ lực, bọn họ đều là nàng sở vô pháp đạt tới độ cao. Sư phụ, sở hà kinh hãi, ma liên ở nhiếp vân hề vô pháp tránh đi cho rằng chính mình thật sự sẽ bị nguyên đế tru sát thời điểm, kia cổ đáng sợ lực lượng lại đống nhiên biến mất. Nhiếp vân hề giống như là bị định ở chỗ cũ, căn bản không phản ứng lại đây. Ngay cả nàng nguyên thần lúc này đều phản phất co chặt thành một cái điểm còn chưa rời rạc mở ra. Cái loại này bị tuyệt đối cường giả nghiền áp làm nàng ở trong phút chốc căn bản không có tự hỏi năng lực. Ngay cả hiện tại đều còn ở bị kia dư vi sở kinh sợ chung. Nguyên đế nhìn về phía kia rơi xuống nhếp vân hề trước người thân ảnh, cặp kia trong mắt hiện ra một kia kinh hỉ, Người đã đến rồi. Hắn nói làm nhiếp vân hề phục hồi tinh thần lại. Ngơ ngẩn nhìn về phía trước người người. Trước mắt kia đạo thân ảnh vẫn như cũ là kia quen thuộc một mặt bạch. Chỉ là ở nàng phía sau chạm, là một cái khác giỏi giang tuổi trẻ nữ tử. Bị lung ở trong lĩnh vực người tu chân nhóm cũng đều nhìn chầm chầm hướng về phía kia bỗng nhiên xuất hiện kia bạch dì dìa nữ tử. Chỉ là nàng kia mang mũ tràng, bọn họ căn bản nhìn không tới nàng dung mạo. Thú Khanh nhìn thoáng qua phía sau phía sau nhiếp vân hề, lâm hạ mi. Chỉ thấy kia bạch dì dìa nữ tử, chậm rãi tháo xuống chính mình mũ tràng, nâng lên con ngươi nhìn về phía nguyên đế. Đương nàng mũ tràng tháo xuống nháy mắt, tất cả mọi người không cấm hít hà một hơi. Là quý đại lão. Quý thiên tâm. Nàng cũng tới. kia rốt cuộc ai mới là thật sự quý thiên tâm. Đợi chút sẽ không đánh lên đến đây đi. Ta tưởng lưu, như vậy cường giả đánh lên tới, ta khẳng định sẽ chết. Thần tôn đại nhân lĩnh vực là lưu không xong, hết hy vọng đi. Chương 932 là người tụ hồn. Mà ở bạch lý dì nữ tử xuất hiện trong nháy mắt kia. Nguyên đế bên người quý thiên tâm lại bỗng nhiên giật mình, vội ý thức đi phía trước mại một bước. Quý thiên tâm chỉ là nhìn nguyên đế liếc mắt một cái, liền đem ánh mắt rời về phía hắn bên người nữ tử trên người. Ta liền biết, ngươi sẽ đến. Nguyên đế nở nụ cười, trong mắt là cùng mới vừa rồi cùng nhếp vân hề nói chuyện khi hoàn toàn bất đồng ôn nhu. Nhiếp vân hề ở nhìn thấy quý thiên tâm thời điểm thần sắc cũng thay đổi. Quý thiên tâm, ở nhìn đến người này thời điểm, nàng thế nhưng có chút nghẻ nhót nàng tới, kia nguyên đế đại hôn căn bản không có khả năng thực hiện được. quý thiên tâm nhìn cái kia cùng chính mình lớn lên giống nhau như đúc nữ tử, nhưng nàng kia nguyên bản đi phía trước mãi bước chân lại như là bị cái gì lực lượng cấp cản trở, nàng thần sắc ngẩn ngơ nhìn quý thiên tâm, lại không có lại đi phía trước đi một bước. nguyên đế lại nhìn nàng cười nói, thiên tâm, ta đang ở vì ngươi trừ bỏ cái này phàn đồ, ngươi như thế nào còn từ ta thủ hạ cứu nàng đâu? quý thiên tâm tần hà mi. Phản đồ. Đúng rồi, ngươi trí nhớ không tốt lắm. Ta đây liền giúp ngươi hồi ức một chút. Nguyên đế trầm rãi nói, nữ nhân này, đã từng là thị nữ của ngươi, ngươi còn nhớ rõ sao? Tên nàng, là ngươi ban cho, nàng từng kêu, quý vân hệ. Quý vân hệ quý thiên tâm tựa hồ đối tên này có điểm ấn tượng, trong miệng cũng mặc niệm một tiếng. Hơn 300 năm trước, bán đứng mạng ngươi môn nơi vị trí người, đó là nàng. Nguyên đế thanh âm dần dần trở nên lạnh lẽo, hơn 300 năm trước, ở ta vì ngươi tụ hồn khi động tay chân người, cũng là nàng. Cho nên, ta đang ở vì ngươi thanh lý môn hộ đầu. Nguyên đế ngữ khí bỗng nhiên lại trở nên nu hòa. Quý thiên tâm tuy rằng nghĩ không ra hắn theo như lời người kia rốt cuộc trông như thế nào. Nhưng lại nhớ tới, quý vân hề, rốt cuộc là ai? Nàng thân sắc không có gì gọn sóng, nhàn nhạt nói, nguyên lai, like, là nàng A. Đối người này, quý thiên tâm cũng không có bao lớn ấn tượng. Chỉ là nhớ tới, người này, đã từng hầu hạ quá nàng một thời gian, sau lại, giống như không thấy. Nhưng không thấy đã không thấy tâm hơi, nàng cũng không đi để ý quá. Bất quá nàng cũng biết, nguyên lai, bán đứng nàng mệnh môn người, cũng là nàng. Có thể biết được nàng mệnh môn, nghĩ đến, người này lúc trước hẳn là theo nàng thật lâu mới là, Mà nhiếp vân hề lúc này chỉnh trái tim đều nhắc lên. Nàng gắt gao nhìn chầm chầm quý thiên tâm, đáy mắt cũng lộ ra một chút sợ hãi. Kia chờ một chút, lại tinh sổ. Quý thiên tâm gật gật đầu. Sự tình muốn từng bước một tới, báo thủ, cũng muốn có thứ tự đến trước và sau. Nàng trước lấy về chính mình đồ vật, lại báo thủ. Mà nguyên đế trọng điểm cũng không cũng không ở nhiếp vân hề trên người, mục đích của hắn, vốn dĩ liền không phải nàng. Hắn nhìn chầm chầm quý thiên tâm, lúc trước nếu không có là nàng ta sớm đã đem ngươi hồn phách tề tiểu, Đáng tiếc, nguyên nhân chính là vì nàng từ giữa làm khó dễ, mới chỉ đem ngươi một phách triệu trở về. Nay một phách, ta dưỡng nàng hơn 300 năm, rốt cuộc có thể ngưng tụ thành nhân hình thật thể. Quý Thiên Tâm nhìn về phía hắn, là ngươi tụ hồn. Nguyên đế không nói là, cũng không nói không phải. Hắn chỉ là đạm đạm cười, ta có năng lực này tụ hồn, ngươi hẳn là xem ra tới, không phải sao? Nhếp vân Hề lẫm cần mày, Lúc trước nguyên đế đích xác đầy hứa hẹn quý thiên tâm tụ hồn. Cho nên nàng cũng không biết, quý thiên tâm mặt khác nguyên hồn có thể ở thiên võ đại lục tề tiểu rốt cuộc là có phải hay không bởi vì nguyên đế. Nhưng rõ ràng nàng lúc trước động tay chân, nguyên đế là không có khả năng đem nàng hồn phách tề tiểu mới đúng. Vẫn là nói, nguyên đế ở lừa nàng. Quý thiên tâm tuy trong mắt nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có gì đặc thù cảm xúc, mà là cái gì không nhanh không chậm nói. Nhưng ngươi cũng có năng lực này, đem ta hồn phách đánh tan. Chương 933 ngươi tưởng tán ta hồn. Nguyên đế sắc mặt hơi ngẩn ra một chút, câu môi, ta sẽ không hại ngươi. Quý thiên tâm nhìn hắn đôi mắt, thế nhưng phát hiện, hắn vẫn chưa nói dối. Ta biết ngươi muốn tìm ngươi này một phách, cũng biết ngươi sẽ đến. Cho nên, ta sớm đã chuẩn bị tốt vì ngươi đoàn tụ nguyên hồn. Hắn chậm rãi nói, khoe miệng cũng ngậm một mặt ý cười, hắn nhìn về phía bên người nữ tử nâng lên tay, nhẹ nhàng vỗ tới rồi nàng gương mặt, Thiên Tâm, ngươi tàn hồn đã tìm được rồi, yên tâm, ta thực mau liền sẽ làm ngươi trở nên hoàn chỉnh. Nguyên đế hành vi cùng ngôn ngữ vào lúc này thoạt nhìn đều mạc danh có chút quỷ dị, ngay cả Nhiếp Vân Hề đều cảm thấy có chút cổ quái. Kia một cái Quý Thiên Tâm sườn mặt nhìn về phía Nguyên đế, làm như nghe ngây thơ mờ mịt, nhưng so với chân chính Quý Thiên Tâm. Hiển nhiên này một cái quý thiên tâm đối với nguyên đế là càng thêm thân cận. Quý thiên tâm ánh mắt đạm lên nhìn hắn, ngươi tưởng, làm nàng trở thành ta chủ đạo ý niệm. Nguyên đế chỉ là nhìn bên người nữ tử, nhưng lời nói lại là đối quý thiên tâm nói. Ngươi vẫn là cùng trước kia giống nhau, cái gì đều biết. Hắn bỗng nhiên trói chặt một chút mi, nhưng ngươi lại trước nay không nhớ rõ ta, liền ta gọi là gì cũng không biết. Quý thiên tâm giữa mày hơi tần một chút, thì tính sao? Không quan trọng người, ta chưa bao giờ nhớ. Không quan trọng người, chưa bao giờ nhớ. Này một câu đống nhiên đồng thời ở nguyên đế cùng nhếp vân hệ trong đầu vang lên. Nguyên đế trong mắt mới vừa rồi ôn nhu dần dần trở nên lạnh băng. Không quan hệ, nàng nhớ rõ. Về sau, nàng cũng sẽ vinh viễn nhớ rõ. Trong nháy mắt này, hắn lĩnh vực phản phất ở phát sinh cái gì biến hóa. Có một cổ lực lượng cường đại ở xé rách quý thiên tâm nguyên thần. Chủ tử. Thật là khó chịu. Tố khanh Đỗng nhiên cảm thấy khó chịu đến cực điểm, nàng vô pháp núp đích, cũng cái gì đều làm không được. Quý thiên tâm đầu ngón tay nhéo một đạo pháp quyết, rót vào tố khanh trong cơ thể, tố khanh lúc này mới dễ chịu đến nhiều. Nhưng quý thiên tâm lúc này lại phát hiện nàng thế nhưng vô pháp sử dụng ra bản thân bản thân tu vi. Phản phất bị áp chế. Là bởi vì cái này lĩnh vực mà nàng nguyên thần cũng bị một cổ lực lượng lôi kéo. Ngay cả linh chất không gian đều bởi vậy đang không ngừng đong đưa. Nhiếp vân hề lúc này an tĩnh đứng ở tại chỗ, đồng nhiên đã biết cái gì, nàng nhìn chằm chằm nguyên đế tràn đầy khiếp sợ, nguyên lai like ngươi là quyết định này, ngươi ngay từ đầu đại hôn chính là vì đem nàng đưa tới, hảo hoàn thành tụ hồn đúng không? Ngươi là tưởng, làm bên cạnh ngươi người kia trở thành chân chính quý thiên tâm. Nàng tưởng nàng đem quý thiên tâm đưa tới, thậm chí còn chuyên môn đi tìm quý thiên tâm một chuyến. Nàng muốn ở quý thiên tâm xuất hiện ở nguyên đế đại hôn phía trên, phá hư hắn hôn lễ. Nhưng thực tế thượng, này hết thể rõ ràng liền ở nguyên đế dự kiến bên trong, đây cũng là hắn muốn nhìn thấy. Bởi vì hắn vốn dĩ mục đích, chính là vì đem quý thiên tâm đưa tới. Khó trách gần nhất nàng nghe nói nguyên đế phái không ít người đi ma giới. Nàng còn tưởng rằng là túc thù ân đoán. Kỳ thật căn bản chính là vì bám trụ nam nhân kia. Nguyên đế tựa hồn là ngại nàng ồn ào. Xem nhiếp vân hề trong ánh mắt đều phiếm thượng lạnh băng. Nhưng hắn cũng không có phủ nhận, ta dưỡng nàng hơn 300 năm, nàng đã cùng ta quen thuộc, tự nhiên nàng mới là chân chính quý thiên tâm. Hắn lời nói rơi xuống hạ, hắn bên trong lĩnh vực lực lượng cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng cường, đối quý thiên tâm nguyên thần xé rách cũng càng ngày càng lợi hại. Quý thiên tâm khỏe miệng vãn khởi một mạt độ cung, tưởng tán đi ta nguyên hồn. Nguyên đế không nói gì, chỉ là nhìn chầm chầm nàng. Đột nhiên, Nguyên Đế hướng không trung tế ra một chản đèn hoa sen, kia đèn hoa sen xuất hiện trong nháy mắt, hắn bên người nữ tử cũng nhìn về phía kia chản đèn hoa sen, biểu tình cũng đã xảy ra một chút biến hóa. Chương 934 Tố Khanh sẽ không phản bội ta. Ở kia chản đèn xuất hiện ngay mắt, Quý Thiên Tâm lập tức cảm thấy một loại không khỏe. Loại này không khỏe thập phần mãnh liệt, phảng phất làm nàng cả người đều phải rút ra tản ra tới. Tố Khanh nhận thấy được Quý Thiên Tâm không thích hợp Lập tức tiến lên, chủ tử. Nàng cũng ngẩng đầu nhìn về phía kia tràn đèn, đây là cái gì? Quý thiên tâm cũng nhìn về phía kia tràn đèn, giữa mày hơi ninh. Nguyên đế vương lại chậm dai nói, đây là đã từng ta dùng để dưỡng ngươi hồn phách địa phương, có phải hay không cảm thấy rất quen thuộc? dưỡng hồn đèn, trừ bỏ có thể dưỡng hồn ở ngoài, cũng có thể tán hồn. Hiện giờ ngươi ở vào ta lĩnh vực bên trong, tu vi bị áp chế, là vô pháp chống đỡ dưỡng hồn đèn lực lượng. Hắn dừng một chút, nhìn nàng tiếp tục nói, Thiên Tâm, ta nói rồi, ta sẽ không hại ngươi, ta chỉ là ở vì ngươi tụ hồn, làm ngươi trở nên càng hoàn chỉnh. Vô luận như thế nào, đây đều là ngươi. Hắn đang nói thời điểm, lại nhìn thoáng qua bên người quý Thiên Tâm, cười một chút, mà tựa hồ là có điều cảm. Kia quý Thiên Tâm vừa thấy hướng về phía Nguyên Đế Vương, thấy hắn cười, cũng đi theo cười một chút. Hắn trong mắt biểu lộ một tia ấm áp, ngươi xem. Ngươi cười rộ lên thời điểm thật đẹp. Tố khanh đại khái minh bạch hắn ý tứ, chủ tử, người này nói như vậy đừng hoàng, rõ ràng chính là muốn hại ngươi. Tố khanh trong tay nắm chặt roi, nguyên bản đối hắn lĩnh vực sợ hãi bởi vì quý thiên tâm kia đạo pháp quyết, làm nàng cũng không đến mức hoàn toàn vô pháp lúc ních. Nguyên đế nhìn thoáng qua tố khanh, ánh mắt rừng ở nàng kia roi thượng, đông nhiên cười một chút, đây là bên cạnh ngươi thị nữ đi. Cũng là giáo nàng tập tiên pháp. Cùng nhiếp vân hề giống nhau, chính là, ngươi sẽ không sợ lại dưỡng một cái phản đồ ra tới sao. Nhiếp vân hề sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi, nắm chặt nắm tay. Loại cảm giác này tựa như bỗng nhiên bị người kéo xuống tới nội khố, làm nàng nan kham cực kỳ. Tố khanh cao giọng kiên định nói, ta sẽ không phản bội chủ tử, tuyệt đối sẽ không. Nàng nói những lời này thời điểm không tự giác dùng hết chính mình toàn bộ sức lực, mặt đôi mắt đều nổi lên hồng. Những lời này càng như là một cái trọng cổ đông nhiên chú ý ở nhiếp vân hề trên người. Nàng cắn chặt hàm răng, tựa hồ nhớ tới cái gì. Tố Khanh, sẽ không phản bội ta. Quý thiên tâm chậm gì gì nói vang lên. Nàng chỉ là ở trần thuật một sự thật, những lời này là tuyệt đối tín nhiệm. Nhiếp vân hề nhìn về phía tố Khanh, đáy mắt hiện lên một tia ghen tị. Trong tay roi cũng đông nhiên xuất hiện ở trong tay. Mà nguyên đế chỉ là con con khỏe môi. Đối tố khanh cũng không có gì hứng thú. Hắn đông nhiên nâng lên tay, hướng kia dưỡng hồn đèn nội rót vào một cổ lực lượng. Kia cổ lực lượng thẳng bước quý thiên tâm mà đi. Đồng thời hắn lĩnh vực lực lượng cũng ở chiều nàng áp xúc, Quý thiên tâm vẫn như cũ đứng ở tại chỗ không có động tác, thanh đạm trên mặt thông rong giống như những cái đó lực lượng đối nàng không hề có ảnh hưởng dường như. Chính là ngay cả tố khanh đều thấy được, xem đều quý thiên tâm trên người xuất hiện vô số cái bóng chồng. Phảng phất những cái đó bóng chồng đều phải từ thân thể của nàng tách ra tới. Thâm Nhi. Đột nhiên vang lên một đạo quen thuộc thanh âm, làm Quý Thiên Tâm con ngươi run rẩy một chút. Tuy rằng người còn chưa tới, nhưng Quý Thiên Tâm cũng đã hô lên tên của hắn, A Diễn. Nay nhẹ nhàng hai chữ, lại làm Nguyên Đế cùng Nhiếp Vân Hề hai người đều ngẩn ra một chút. Ngay cả Nguyên Đế bên người Quý Thiên Tâm đều ngẩng đầu lên. Nhìn về phía một cái khác phương hướng, cũng đi theo nhẹ nhàng theo. A diễn. Thật giống như này hai chữ là tồn tại với nàng trong trí nhớ dường như. Nguyên đế cầm tay nàng, không cho nàng đi phía trước đi nửa bước. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào thanh âm chuyển đến phương hướng. Chương 935 không cần tin hắn. Nhưng vào lúc này, một đạo màu đen thân ảnh phi rừng ở quý thiên tâm bên người, quanh thân ma khí tàn sát bừa bãi, kia cổ cường đại sát khí khoảnh khắc chi gian ở bên trong lĩnh vực tùy ý bơi lội lên. Hắn lanh mắt gắt gao nhìn chầm chầm nguyên đế, ngươi tưởng đối tâm nhi làm cái gì. Nguyên đế cũng có chút không tưởng được, ngươi thế nhưng tới. Tư khấu diễn cười lạnh, là ngươi người quá phê vật. Hắn nhìn về phía bên người quý thiên tâm, gấp giọng nói, tâm nhi, hắn không có thương tổn ngươi đi. Quý thiên tâm chỉ là nhìn hắn, nở nụ cười, á diễn đã trở lại. Nàng này cười, làm tư khấu diễn vẫn luôn gắt gao dẫn theo tâm cũng thả xuống dưới. Hắn đã nảy đây nhanh nhất tốc độ chạy tới, may mắn tâm nhi không có việc gì. May mắn nguyên đế không có đối tâm nhi làm ra cái gì. Quý thiên tâm chậm dại ngước mắt nhìn không chung kia chẳng đèn. Tư khấu diễn cũng đi theo nhìn về phía kia chẳng đèn. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra thứ này, dưỡng hồn đèn. Mạc diễn? La ma mặc mạc diễn? Người tu chân nhóm cũng nhận ra người này. Vừa thấy đến hắn xuất hiện. Hơn 300 năm trước kia chàng ác mộng phản phất còn rõ ràng trước mắt. Nhiếp vân hề cũng sau này lui lại mấy bước, nắm chặt roi, mặc diễn. Quý thiên tâm tuy rằng sắc mặt thoạt nhìn như thường, nhưng thân thể lại vẫn như cũ có vô số đạo bóng chồng phản phất muốn ly tán ra tới. Thâm nhi, tư khấu diễn sắc mặt trầm xuống. Tư khấu công tử, chính là này chẳng đèn. Tố khanh cả kinh, nhìn về phía không trung kia chẳng đèn, phi thân tiến lên, một roi huy đi ra ngoài muốn đánh gậy kia trần đèn. Nhưng roi mới bay ra đi, còn không có đụng tới kia trần đèn, liền bị một cổ lực lượng cường đại đánh lui, trọng thương dừng ở trên mặt đất. Quý Thiên Tâm trong mắt đống nhiên như muôn vàn sao trời ầm ầm ngã xuống. Tố Khanh, nàng phất tay áo, đem rơi xuống đất Tố Khanh lấy lên. Nàng nhìn Nguyên Đế, hỏi lại ngươi một lần, có phải hay không, ngươi vì ta tụ hồn. Tuy rằng vô số bóng chồng như là muốn từ nàng trong thân thể phân tán ra tới, Nhưng nàng ý thức lại như cũ là thanh tỉnh. Lúc này nhiếp vân hề cùng sở hà bọn họ giống như là người đứng xem. Nhiếp vân hề cũng hoàn toàn không sẽ ở ngay lúc này ngu xuẩn đi cắm một chân. Nàng chỉ cần ở cuối cùng ngồi thung ngư ông thủ lợi là đủ rồi. Nguyên đế thần sắc có chút ngưng trầm, nhìn quý thiên tâm ánh mắt cũng có chút nghi hoặc. Rõ ràng nàng nguyên hồn đã ở bị chia lìa nhưng vì cái gì nàng ý thức vẫn là như vậy thanh tỉnh. Ở quý thiên tâm nói xong câu đó lúc sau. Tư Khấu diễn sắc mặt khẽ biến, nhìn về phía nàng, Tâm Nhi, hắn đang muốn nói cái gì, lại bị Nguyên Đế đánh gãy. Ta đã có thể thu được ngươi một phách, dưỡng thành thật thể, tự nhiên có, vì ngươi tụ hồn năng lực. Hắn trầm giọng nói, cũng là ngươi đem ta nguyên thần đánh tan. Quý Thiên Tâm nhìn chầm chầm hắn, bình tĩnh gần từng chữ. Nguyên Đế mị một chút con ngươi, không tội, nhưng ta làm như vậy, cũng là vì ngươi hảo. Thiên Tâm, ta nói rồi. Ta sẽ không thương tổn ngươi. Nhưng vào lúc này, một đạo lãng tiếng cười đống nhiên vang lên. Quý thiên tâm thủ đoạn đống nhiên bị bên người nam nhân nắm lấy. Tâm nhi, không cần tin hắn. Quý thiên tâm nghiêm túc gật gật đầu, tân, ta không tin hắn. Nghe thế câu nói, tư khấu diễn cặp kia đựng đầy lạnh thấu xương sát ý trong mắt cũng mềm mại vài phần. Nhưng nguyên đế trong mắt nháy mắt bốc cháy lên lòng đấu kỵ. Ở ngay lúc này, nhiếp vân hề cũng nhịn không được nở nụ cười. Nguyên đế, ngươi không nghĩ tới đi, ngươi dốc sức lâu như vậy, kết quả là cũng chỉ bất quá đổi lấy này một câu, ha ha ha ha ha Nàng đi phía trước đi ra, nhìn quý thiên tâm liếc mắt một cái, ngươi biết vì cái gì nguyên đế lúc trước muốn cho ngươi chết sao. Không đợi quý thiên tâm trả lời, nàng đã lo chính mình nói lên. chương 936 ta tới nói cho tiểu khả ái một sự kiện. Bởi vì hắn ái mà không được, biết ngươi vĩnh viễn đều không thể sẽ trung tình với hắn. Thậm chí sẽ không nhớ do hắn Cho nên, hắn liền tưởng đem ngươi giết Lại một lần nữa vì ngươi tụ hồn Đánh tan trí nhớ của ngươi Làm ngươi quên hết thể một lần nữa bắt đầu Nhếp vân hề nói thập phần thống khoái Không nghĩ tới đi Cao cao tại thượng nguyên đế thế Nhưng cũng sẽ có như vậy xấu xa tâm tư Thế nhưng cũng sẽ có như vậy ý niệm Thậm chí không tiếc giết chết chính mình người yêu Lúc trước chính là bởi vì nàng biết nguyên đế động như vậy tâm tư Cho nên mới sẽ đi tìm hắn hợp tác. Với lúc khi đó chính trực quý thiên tâm bế quan tu luyện là lúc. Nếu là nàng phi thăng rời đi, như vậy về sau có lẽ liền không còn có như vậy người. Mà ba nghìn giới chung, cũng chỉ có hắn có thể ở khi đó đem nàng nguyên thần đánh tan. Nàng nói cho nguyên đế quý thiên tâm mệnh muôn nơi. Quả nhiên, hắn thật sự không có làm nàng thất vọng, kia một ngày hắn quả nhiên động thủ. Mà nàng, cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị làm hắn tụ hồn thất bại, làm quý thiên tâm tàn hồn tan đi ba nghìn giới. Chỉ cần quá một đoạn thời gian, nàng liền sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng không nghĩ tới, thế nhưng nàng giữ lại hồn phách thế nhưng ở thiên võ đại lục đoàn tụ. Ma nàng càng nói, tư khâu diễn lửa giận liền càng sâu, từ hắn quanh thân sở tràn ngập ra an ý cũng càng thêm dày đặc, lệnh băng sát ý chút xuống mà ra, toàn bộ thiên đều nhiễm huyết sắc. Cho nên, cho nàng tụ hồn người, căn bản không phải người, nếu là người, Ngươi không có khả năng chỉ thủ như vậy một cái tàn phách hơn 300 năm. Sớm đã đem nàng tìm trở về, ngươi căn bản không biết quý thiên tâm nguyên thần trọng tố, cũng không biết nàng sống. Đúng hay không? Nhếp vân hề càng nói càng cảm thấy chính mình phát hiện cái gì chân tướng, liên thanh ép hỏi. Nguyên đế sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Chưa bao giờ từng có khó coi. Nhếp vân hề lại nở nụ cười, tựa hồ nhìn đến bọn họ như vậy dương cung bạn kiếm bộ dáng thật cao hứng. Đặc biệt là nguyên đế nói dối bị nàng vạch trần kia một khắc, là chưa bao giờ từng có thông khoái. Không nghĩ tới nguyên đế thế nhưng cũng sẽ có ngày này. Mà này dối trá mặt nạ, vẫn là từ nàng thân thủ xé mở. Nay từ trước đến nay cao cao tại thượng nam nhân, cũng bất quá như thế. Đem như vậy xấu xí một mặt bại lộ ở ngươi hô hiếm nữ nhân trước mặt, ngươi nhất định thực phẫn nộ đi. nhiếp vân hệ thống khoái cười nói, vì tiểu khả ái tụ hồn người. Tự nhiên không phải vị này thần tôn đại nhân. Nhưng vào lúc này, lại một đạo thanh âm từ nơi xa vang lên. Đương quý thiên tâm nghe được thanh âm này thời điểm, giữa mày cũng giật mình. chợt chỉ thấy một đạo hồng y công tử dừng ở kia đại điểm trong vòng này một cái bàn thượng. Nàng không chút nào câu thúc trực tiếp ngồi ở cái bàn kia thượng, cười ngâm ngâm nói, ta chính là tới thấu cái náo nhiệt, vừa vặn nghe được mộ thần tôn đại nhân ở nói ầu nói tả, liền tới làm sáng tỏ một chút. Nguyên đế lạnh lùng nói, mục tím quân. Mục tím quân nở nụ cười, thần tôn đại nhân đã lâu không thấy. Nhiếp vân hề cũng nhìn chầm chầm hướng về phía mục tím quân, tràn đầy cảnh giác. Yên tâm, ta không tham dự các ngươi sự, ta chỉ là tới nói cho tiểu khả ái một sự kiện. Mục tím quân đầu tiên là xem tư khấu diễn liếc mắt một cái, sau đó mới nhìn về phía quý thiên tâm. Hơn 300 năm trước, từng có một người nam nhân cả người là thương tới tìm được ta. Cầu ta mượn tụ hồn linh dùng một chút. Loại đồ vật này, ta tự nhiên không có khả năng tùy ý mượn người liền cự tuyệt hắn. Nói tới đây, mục tím quân nguyên bản ý cười cũng thu lên. Mà cái kia đầy người là thương nam nhân liền quỷ gối ta phủ ngoại, cầu ta vải thiên. Hơn nữa đáp ứng ta, chỉ cần dùng xong, liền có thể cho ta mượn. Nàng đống nhiên cười, ta hỏi hắn muốn cứu người là ai, nàng nhìn về phía quý thiên tâm, hắn nói là hắn thâm ái người. Tư khâu diện thần sắc khẽ nhúc nhích, nắm bên người người tay cũng càng khẩn một ít. Chương 937 là A diễn. Ta nói cho hắn, một lần nữa tụ hồn lúc sau, có lẽ người kia sẽ mất đi chính mình ký ức. Hơn nữa nếu nàng thân thể vẫn diệt, như vậy đoàn tụ lúc sau nguyên thần không chừng sẽ tùy ý rơi dụng ở địa phương nào. Hắn một không định có thể tìm được nàng. Nàng thường nói một cái chuyện xưa giống nhau từ từ kể ra, chính là hắn nói, không quan hệ, chỉ cần nàng còn ở. Còn sống là đủ rồi. Bởi vì, nguyên thần tan. Liền thật sự tan. Trên đời lại vô người này. Thấy hắn thành tâm, ta liền đáp ứng đem này tụ hồn linh mượn cho hắn, nhưng dùng xong lúc sau cần phải muốn trả ta. Mục tím quân ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm tư khấu diễn, hắn đích xác dùng tụ hồn linh thu thập tới rồi hắn thâm ái người tàn hồn, nhưng đoàn tụ lúc sau nguyên thần lại không biết tung tích. Đem kia tụ hồn linh trả lại cho ta lúc sau, hắn đã là một bộ tàn khu. Thoạt nhìn như là không sống được bao lâu. Nàng cười cười, khi đó ta hỏi qua hắn, nếu hắn thâm ái người nguyên thần không biết tung tích, như vậy, hắn sẽ cam tâm trả giá nhiều như vậy, lại không có kết quả sao? Người đoán, hắn nói như thế nào? Mục tím quân như là cố ý út út mở mở giống nhau, chọn một chút thanh âm, lại nhìn về phía quý thiên tâm, hắn nói, hắn sẽ đi tìm nàng. Hơn nữa về sau đều sẽ bồi ở nàng bên người, hắn cũng nhất định sẽ tìm được nàng. Hắn nói, hắn từng làm nàng thất vọng, lúc này đây, nhất định sẽ không làm nàng thất vọng. Nàng từng câu từng chữ đúng vậy nói, ở nói cho quý thiên tâm. Quý thiên tâm hắc bạch phân minh con ngươi cũng nổi lên một kia gọn sóng. Bên người cái tay kia nắm lấy nàng lực đạo càng khẩn vài phần. Ngươi biết, người kia là ai sao? Mục tím quân nhìn nàng, hắn mới là chân chính vì ngươi tụ hồn người. Lúc này, ở đây mấy người này... Cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía tư khấu diễn. Nguyên đế đáy mắt càng là bốc cháy lên lòng đấu kỵ cùng phẫn nộ. Mà theo hắn cảm xúc dao động, toàn bộ bên trong lĩnh vực cũng đã xảy ra biến hóa. Không khí đều phản phất biến thành lưới dao sắc bén, cắt ra thịt sinh đau. Mỗi người đều cảm giác được không khỏe. Sở hà cùng tố khanh hai người lúc này càng là khó chịu đến cực điểm. Quý thiên tâm chấp một chút đôi mắt, làm như ở tiêu hóa nàng theo như lời lời này. Qua một trận lúc sau, nàng mới nói, là A diễn. Nàng nói ra này ba chữ thời điểm, tư khấu diễn thân mình đột nhiên giật mình ở tại chỗ. Ta đã biết. Quý thiên tâm nghiêng mắt nhìn về phía hắn, trong trẻo bình tĩnh đồng tử, giống như là một cái hài đồng giống nhau, thanh đạm thanh âm mềm mại, giống như là đặt ở lòng bàn tay sẽ hòa tan rất đông tuyết giống nhau. A diễn, vì ta tụ hồn, đúng không? Tư khấu diễn phảng phất bị định ở chỗ cũ giống nhau. Hắn không nói gì, nhưng trong mắt lại như là có thiên ngôn và ngữ. Hắn nhìn quý thiên tâm, há miệng thở dốc, nhưng huyết hầu lại như là ngạnh ở giống nhau, một chữ cũng chưa nói ra. Cặp kia nguyên bản phúc huyết tinh mắt tím, cũng chậm rãi khôi phục thành ngày thường hắc. Hắn có chút khẩn trương. Chưa bao giờ từng có khẩn trương. Liên nắm tay nàng đều nhẹ nhàng run một chút. Hắn thật sâu nhìn nàng, thật giống như, đã như vậy nhìn nàng thật lâu thật lâu. Bị áp lực ngàn vạn năm yêu say đắm phản phất đều bị che giấu ở này một đôi mắt đế, mà lúc này, kia cực nóng mà sâu sắc cảm tình đang ở một chút một chút chút xuống ra tới. Hắn tuy rằng không có trả lời, nhưng từ hắn trong ánh mắt quý thiên tâm đã nhìn ra đáp án. Mục tím quân cũng sửng sốt một chút, sau đó cười cười, cũng không hề nói cái gì, tùy tay cầm lấy bên hông tiểu hồ lô, bắt đầu uống lên lên, coi như khi một cái người ngoài cuộc giống nhau, xem nổi lên diễn tới. Nếu ngươi đã biết, ta đây liền không hề nói thêm cái gì, ta nói, ta chỉ là tới xem náo nhiệt. Mục tím quân cũng không tham dự bất luận cái gì tranh đấu. Nàng chỉ là một cái bình đạm không có gì lạ chuyên chú chính mình vị diện quản lý viên. Chỉ lo Hoàng Tuyền Minh giới sự. Đến nỗi mặt khác sự, ít nhất trên mặt tới nói nàng là chưa bao giờ sẽ nhúng tay. chương 938 nàng ở luyện hóa. Nàng biên nói, biên cười ngâm ngâm nhìn về phía không trung kia chẳng dưỡng hồn đèn. Trong mắt cũng trở nên có vài phần ngưng trọng, nghi hoặc nhìn thoáng qua quý thiên tâm. Kỳ quái, như thế nào lâu như vậy, tiểu khả ái thoạt nhìn giống như một chút ảnh hưởng đều không có. Năm đó ta tư khấu diễn mới vừa mở miệng nói ba chữ, đồng nhiên thần sắc biến đổi, nhìn về phía nguyên đế. Hán huy trưởng lại lần nữa hướng dưỡng hồn đèn nội rót vào chính mình tu vi, mà dưỡng hồn đèn lực lượng cũng càng ngày càng cương đại. Không ngừng xoay tròn bức đèn phát ra ra quang thẳng bức hướng quý thiên tâm. Nguyên đế tựa hồ căn bản không tính toán lại theo chân bọn họ vô nghĩa, hắn hôm nay phải làm sự chỉ có một kiện. Đó chính là tan nàng hồn, lại đoàn tụ. Tư khấu diễn cả giận nói, dừng tay. Trong tay hắn đã rộng mở xuất hiện một thanh màu đen trường kiếm. Thân mình vừa động, chợt biến hóa làm một đoàn hát sắc ma khí chiều nguyên đế nhào tới. Nguyên đế thần sắc lạnh lùng, tới vừa lúc. Hắn phi thân dựng lên, hai người lập tức chiến đấu ở cùng nhau. Hai người tu vi đều là siêu đại thế kỳ tồn tại, nhưng ở nguyên đế lĩnh vực trong vòng, trừ bỏ hắn ngoài ý muốn, mọi người tu vi đều sẽ bị áp chế. Mặc dù là ma tu cũng là như thế, nhưng trước mắt tên ma đầu kia sở bày ra cấp ra tới cho bọn hắn nhìn đến, lại có chút ra ngoài bọn họ ngoài ý muốn. Mặc dù bị áp chế tu vi, hắn thế nhưng cũng có thể cùng nguyên đế bất phân thắng bại. Toàn bộ lĩnh vực không gian đều ở Trấn Đông. Mặc dù những người đó không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng lại biết những người này đều là hướng về phía thần tôn đại nhân tới. Hiện giờ ngay cả cái kia đại ma đầu đều tới. Đại nhân vật chi gian chiến đấu, đối bọn họ tới nói, chỉ cần là lan đến đều là nháy mắt hạ gục tồn tại. Không có người dám ở ngay lúc này đi tìm suối quẩy. Bọn họ nơm nớp lo sợ, hận không thể hiện tại liền rời đi nơi này. Nhưng không nghĩ xem náo nhiệt đi chính mình cấp xem đi vào chúng chi bọn họ hiện tại ở nguyên đế trong lĩnh vực, chỉ cần nguyên đế tưởng, bọn họ sẽ phải chết. Đây là bọn họ hiện tại nhất sợ hãi một sự kiện. Tiến vào người khác lĩnh vực cùng người khác linh chất không gian giống nhau, đều là thập phần nguy hiểm. Tương đương với đem chính mình tánh mạng giao cho lĩnh vực cùng linh chất không gian chủ nhân. Chẳng qua so với linh chất không gian trực tiếp khống chế cùng chúa tể, lĩnh vực lực lượng, so với linh chất không gian sẽ hơi chút nhược hóa một chút. Nhưng này cũng không ảnh hưởng nguyên đế có năng lực giết bọn hắn. Đốt ảnh kiếm pháp. Nhìn đến tư khấu diễn sở sử dụng chiêu thức, nhiếp vân hề không tự giác lẩm bẩm nói ra. Tư khấu diễn ở khôi phục ma thân lúc sau, thực lực cường đại đáng sợ. Ngay cả quý thiên tâm đều có điểm kinh ngạc. Bởi vì, a diễn so nàng sở tưởng tượng, phải mạnh hơn nhiều. Hai người đánh nhau, là mắt thường căn bản bắt giữ không đến, chỉ có không ngừng luân phiên lưỡng đạo tàn ảnh. Hai người đều hạ tử thủ muốn chi đối phương vào chỗ chết. Quý thiên tâm đi phía trước đi rồi một bước, nàng nâng lên tay, toàn cơ dù đống nhiên từ nàng trong tay căng ra, xoay tròn bay đi ra ngoài. Kia chẳng dưỡng hồn đèn ở bị toàn cơ dù bao trùm dưới, nháy mắt đỉnh chỉ chuyển động, kia đèn bức đèn cũng trở nên càng ngày càng ảm đạm. Quý thiên tâm đôi tay méo một đạo pháp quyết đánh đi ra ngoài. Chỉ thấy toàn cơ lập tức bay nhanh xoay lên, từ dù mặt lưu chuyển một tầng kim quang. Trực tiếp phúc ở kia dưỡng hồn đèn phía trên. Đây là... Ở luyện hóa. Cái gì? Nàng ở dùng toàn cơ dù luyện hóa kia tràn đèn. Sao có thể? tiếng kinh hô tử người tu chân trung vang lên. Ngay cả nguyên đế cùng tư khấu diễn đều dừng tay. Nguyên đế phi dừng ở quý thiên tâm bên người, ánh mắt khẩn lẫm lạnh lùng nói, ngươi đang làm cái gì? Cái này phát bảo, thế nhưng, có thể làm ta nguyên thần hỗn loạn một trận, xem ra. Lực lượng không nhỏ, không bằng, làm toàn cơ luyện hóa nó, vừa lúc, toàn cơ thiếu giống nhau chiếu sáng công năng. Nàng thanh thanh đạm đạm thanh âm không nhanh không chậm nói. Chương 939 đại khái bởi vì ta tương đối cường đi. Nguyên đế sửng suốt một chút, luyện hóa. Hán gắt gao nhìn chầm chầm kia trản dưỡng hồn đèn, sao có thể. dưỡng hồn đèn sử dụng tài liệu cùng tụ hồn linh giống nhau, càng là siêu thiên giai pháp bảo, ngươi toàn cơ sao có thể luyện hóa nó. Niếp Vân Hề cũng tràn đầy không thể tưởng tượng, gắt gao nhìn chằm chằm toàn cơ rủ, Tư Khâu diễn đi phía trước đi rồi một bước, ánh mắt từ toàn cơ rủ rơi xuống Quý Thiên Tâm trên người, phát hiện mới vừa rồi trên người nàng không ngừng rút ra bóng chồng hiện giờ đã biến mất, mà nàng bản nhân nhìn qua cũng cùng ngày thường vô dị. Mục Tím Quân cảm thấy thú vị, dứt khoát lập thẳng thân mình, nhìn. Quý Thiên Tâm chậm rãi nói, vừa mới, chỉ là muốn thử xem, này trần đèn, đối ta có thể đạt tới cái dạng gì trình độ. Dừng một chút nàng tiếp tục nói, nguyên lai, like, bất quá như vậy. Nàng lời nói mới vừa nhắc lên một trận gọn sóng, lại tiếp tục nói, nhưng, vẫn là có thể làm ta nguyên thần hôn loạn một trận, cho nên, vẫn là luyện hóa đi. Mà nghe được nàng lời nói, bọn họ mới biết được. Nguyên lai like vừa mới nàng vẫn luôn bất động, cái gì cũng chưa làm, tùy ý kia dưỡng hồn đèn đối phó nàng. Chỉ là bởi vì nàng ở thử xem kia dưỡng hồn đèn đối nàng rốt cuộc có thể đạt tới tình trạng gì. Nàng mới vừa rồi hồn phách ly tán cũng là nàng cố ý mà làm. Mục tím quân sừng sốt này tiểu khả ai không mang theo lấy chính mình tánh mạng tới chơi a Tư khấu diễn nghe cập này cũng là nghĩ lại mà sợ. Thâm nhi lại ở lấy chính mình làm thử nghiệm. Nguyên đế trong mắt cũng hiện ra một kia khiếp sợ. Muốn biết, vì cái gì, đúng không? Quý thiên tâm khó được có muốn giải thích dục vọng. Nô nàng suy tư một chút, tần hà mi, giống như nghĩ không ra cái gì giải thích nói, cuối cùng nói, đại khái là bởi vì, ta tương đối, cường đi. Lời này vừa nói ra, dương cung bản kiếm không khí hạ, ở đây người đều cùng nhau trầm mặc một trận. Lúc này, không chung kia chản đèn đang ở càng thêm trở nên trong suốt dưỡng hồn đèn. Toàn cơ đang ở luyện hóa nó. Thức mau. Nay tràn đèn liền sẽ bị luyện nhập toàn cơ bên trong, trở thành toàn cơ có thể biến ảo một loại hình thái. Cùng lúc đó, quý thiên tâm nhìn về phía nguyên đế bên người cái kia quý thiên tâm, nâng lên tay, lại đây. Kia vô đồng quý thiên tâm đi phía trước mại một bước. Nguyên đế lập tức nói, thiên tâm, trở về. Vô đồng quý thiên tâm bước chân hơi hơi dừng một chút. Nhưng nàng chỉ là đốn kia một chút, liền tiếp tục hướng tới quý thiên tâm đi qua. Nguyên đế muốn đuổi theo đi. Nhưng kia vô đồng quý thiên tâm lại trực tiếp phi vào quý thiên tâm trong thân thể. Ở tiến vào quý thiên tâm thân thể trong ngáy mắt, là lập tức cùng nàng hợp hai là một, trở thành nhất thể. Nguyên đế kinh ngạc nhìn nàng, sắc mặt khó coi đến cực điểm, có loại mất mát cùng bừng tỉnh. Mà nguyên thần trở nên hoàn chỉnh quý thiên tâm, quanh thân lập tức tản mát ra một đạo kim sắc quang. Ngay cả đen nghìn nghịt không trung đều phản phất bị này trận kim quang phá tan tận trời. Toàn bộ ánh mặt trời đều biến thành chói mắt kim sắc. Tại đây một khắc, tất cả mọi người sinh ra một loại muốn quỳ xuống cúng bái kính ý. Mà bọn họ gần là bị này kim quang tắm gội một chút, cả người liền giống như bị nồng đậm linh khí bao vây thoải mái cảm. Không ít người đều đả tọa xuống dưới, như là muốn ở ngay lúc này tìm hiểu ra cái gì. Lúc này, hai chỉ cự thú cũng đống nhiên xuất hiện ở nàng bên người. Là thao thiết cùng cùng kỳ. Hai chỉ bàng nhiên cự thú xuất hiện làm tất cả mọi người chấn kinh rồi vô cùng. Hai chỉ cự thú cũng thét dài một tiếng, chợt cung kính quỳ bạc ở quý thiên tâm trước người. Như thế chấn động cảnh tượng, đúng là vạn năm không thấy. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua vương cấp hung thú thần phục, cũng trước nay chưa thấy qua như vậy cảnh tượng. Chương 940 ta chưa bao giờ đã lừa gạt ngươi. Nhiếp Vân Hề nhìn một màn này nói không ra lời. Nữ nhân kia Từ đầu chí cuối đều đứng ở thế giới này đỉnh, chưa bao giờ biến quá. Ở ngay lúc này, ngay cả nàng đều nhịn không được muốn quỳ xuống. Tố khanh liền ở quý thiên tâm bên người, ở đột nhiên thấy, nàng cảm giác được có một cổ lực lượng quần quận không ngừng dũng mãnh vào thân thể của mình chung. Mà nàng đang điền chỗ linh khí cũng điên cuồng lưu chuyển. Nàng cơ hồ có thể cảm giác được chính mình tu vi đang ở kế tiếp bò lên, đồng thời chữa trị nàng phía trước sở chịu thương. Tư khấu diễn khỏe miệng câu lên, trong mắt hiện ra một mặt vui sướng. Thâm nhi nguyên thần, rốt cuộc hoàn chỉnh. Tâm cũng định rồi xuống dưới. Mà nguyên đế lại còn thật lâu chưa phục hồi tinh thần lại. Quý thiên tâm nhàn nhạt nói, nàng, đúng vậy một sợi hồn phách tự nhiên sẽ nghe ta. Đồng dạng, nàng cũng chỉ là ta một bộ phận, ta sợ tư, tức nàng suy nghĩ. Mục tím quân giống như sợ đế nghe không hiểu dường như, cố tình giải thích, ý tứ này chính là... Nàng không thích ngươi, nàng hồn phách cũng không có khả năng thích ngươi, ngài cũng đừng hạt phế công phu. Mục tím quân nói chính là lửa cháy đổ thêm dầu, là nguyên đế càng thêm tức giận.